Toàn năng khoa ký cử đầu 31 chương 296 liên hiệp đổi ra khỏi cảnh bình tách rời đi. Diệp Hoa đến trên ghế salon ngồi xuống. Liếc xuống trước mắt vư vật. Sa so vi. Tới giúp ta nhào nặn xuống ngâm nước tới một ly trà nóng guitar gà ơ sa so vi. Cười khanh khách không nói. Hớn hở đi tới Diệp Hoa ngồi xuống bên người. Vô cùng thân thiết khẽ xoa đấm bóp. Say nằm đầu gối mỹ nhân Cảnh bình mới vừa đi không lâu Tiếng gõ cửa truyền tới Kiều Vi đi vào liền thấy hai người bọn họ Nhưng là không qua để ý nhiều Lộ ra cấp bách đạo Cửa công ty đã bị mấy trăm phóng viên thành nước chảy không lọt rồi Im nhân quyền tổ chức lục tục tổ chức kháng nghị hoạt động Tin tức mới vừa nhận được Nước Pháp hôm qua đã có người ở Ba Di diễu hành rồi Chúng ta ở nước Pháp Nghiệp vụ cũng gặp phải trọng ảnh hưởng lớn. Liền người Pháp thích làm ầm ĩ, ăn quá no rồi. Diệp Hoa nghe một chút lẩm bẩm một câu, sau đó ung dung chấn định, nhắm mắt tự nhiên nói ra, không nên hốt hoảng, không nên hốt hoảng. Nguy cơ nguy cơ, trong nguy cơ tự có chuyển cơ. Diệp Hoa mở mắt, Kỳ ta ga lơ sa so vi sinh sẵn gương mặt đập vào mi mắt. Nàng im lặng không nói một lời im lặng Chỉ vì hắn khẽ xoa đấm bóp Diệp hoa ngắm nhìn tấm kia trời sinh vưu vật như vậy gương mặt của Không nhanh không chậm nói Âu mỹ nhân tại sao kích động như vậy cùng làm ẩm ý dĩ nhiên ngươi lại nói là bởi vì ta môn có thể đại quy mô sản xuất do tài nguyên hoặc có lẽ là hoàng bánh đi Đúng là cũng không có sai Nhưng chuyện này cũng không hề là trọng điểm Chân chính trọng điểm là bọn hắn sợ hãi. Cho nên mới phản ứng kịch liệt. Nhưng bất luận phản ứng như thế nào đi nữa kịch liệt. Bọn họ cũng không sửa đổi được ta có thể từ trong nước biển đại quy mô lấy được do tài nguyên. Coi như hải đồn quốc tế nửa đường chết đột ngột rồi cũng không sửa đổi được sự thật này. Bởi vì chúng ta có tứ đại hải khu vực. 1. 8 vạn cây số rất dài hải ngạn tuyến. Chúng ta yêu cầu phòng bột hải nước bồi bổ đại hoa bắc. Tây Phương có thể cản rừng sao không ngăn cản được? Tự nhiên bọn họ sợ nhất vấn đề vẫn không thể từ trên căn bản giải quyết. Nhưng có vấn đề, dù sao cũng phải muốn giải quyết vấn đề chứ, nghe vậy, Kiều Vi cùng Gita Gasa Soji không hẹn mà cùng nói, giải quyết như thế nào? Diệp Hoa không nhúc nhích ngắm nhìn Gita Gasa Soji. Chốc lát, lần nữa nhắm hai mắt lại nụ cười nhạt nhòa nói cũng là chuyện tốt mà vui thêm tân nghiệp vụ nếu không ngăn cản được vậy thì đảm mấu chốt ở chỗ thăng bằng bọn họ sợ nguyên nhân căn bản là chúng ta sẽ rời đổi theo thời gian do tài nguyên dự trữ càng ngày càng nhiều kèm theo là hạt tử lực lượng tiềm năng này tiêu bị trường như vậy biện pháp tốt nhất chính là đem hoàng bánh đồng thời phân Tương lai ngũ thường hạt lực lượng tiềm năng mặc dù tăng lên Nhưng vẫn là thăng bằng Vừa nói Nằm ngực diệt hoa đứng dậy nhìn về phía kiều vi Vi vi ngươi đi đối phó một chút đám ký giả kia Ném mấy cái tiêu chuẩn công thức hóa đáp lại đem bọn họ đuổi đi là được Toàn cầu các đại tân văn truyền thông cơ hồ đều đã bị tin tức này thật sự tàn sát bảng Hát suy nhân càng ngày càng nhiều Mà Kiều Vi coi như hải ngạn tuyến tập đoàn thường vụ đồng sự tự mình chủ trì triển khai một trận tạm thời ký xã hội. Đối ngoại thả ra tin tức là Hải ngạn tuyến công ty như cũ sẽ duy trì hải đồn quốc tế thủy vụ ở Trung Đông thế giới phổ biến. Đồng thời phủ nhận gần đây nghi ngờ. Cũng tự tuyệt quốc tế năng lượng nguyên tử cơ cấu lấy điều tra lý do cởi mở nước biển làm ngọt kỹ thuật công khai thẩm tra yêu cầu. Hải ngạn tuyến thái độ cứng rắn cũng là làm thế giới ré mắt Như vậy tư thế rõ ràng cho thấy muốn chính diện cứng rắn đối tiết tấu hả Cái này không thể nghi ngờ càng bị hát suy Hải ngạn tuyến tập đoàn mặc dù là một cái khổng lồ toàn cầu tính buôn bán đế quốc Nhưng vẫn là một nhà công ty đa quốc gia Mà theo hải ngạn tuyến công ty làm ra quan phương đáp lại sau khi Ngày thứ ba liền truyền tới tin tức xấu hơn Hải ngoại các nước bắt đầu lục tục nhắm vào hải ngạn tuyến tập đoàn tiến hành liên thủ chèn ép cùng chế tài kỳ toàn cầu nghiệp vụ. Lý do là không thể chịu đựng cũng sung túng một nhà xuyên quốc gia cử đầu ở toàn cầu trong phạm vi khuyết tán hạt tử vũ khí cũng vì toàn cầu mang đến to lớn an toàn nguy hiểm cùng tai họa ngầm. Không chỉ là hải đồn quốc tế thủy vụ đơn giản như vậy, đây là một lớp ai e đả kích. Ngày 24 tháng 9 Mỹ Quốc chúng nghỉ viện tình báo ủy viên hội phát biểu an toàn báo cáo. Cân nhắc hải ngạn tuyến công ty B. Hơn. Cơ. Dụng cụ khả năng bị dùng để nhằm vào Bắc Mỹ dân tru tiến hành gián điệp hoạt động. Đối với Mỹ an ninh quốc gia tạo thành uy hiếp. Cận thư ngày. Liền bị Mỹ Quốc hành chính đưa tin. Bắt đầu đổi ra khỏi kỳ Bắc Mỹ nghiệp vụ. Ngày 26 tháng 9. Mỹ quốc toàn diện cấm chỉ quốc nội tấm chim công ty cùng hải ngạn tuyến làm giao dịch. Chiến lược đồng bạn hợp tác toàn cầu chất bán dẫn từ đầu Intel công ty tuyên bố bị buộc một phương diện hủy bỏ hợp tác. Đưa đến hải ngạn tuyến B. Hừm! Cơm! Đến tiếp sau này sản năng đối mặt đỉnh trẻ to đại phong hiểm. Hiện nay hải ngạn tuyến nội bộ công ty chỉ có 1.500 vạn mảnh nhỏ sự chứ tấm chim. Cộng thêm An cung cấp một nhóm dự bị hàng hóa, như cũ không tới 2.000 vạn mảnh nhỏ. Cho dù thị trường ngoài nước không cách nào phát triển, thị trường quốc nội như cũ có thể dễ dàng tiêu hóa hết nhóm này hàng. Hơn nữa như cũ cung không đủ cầu. Hiển nhiên, Intel công ty cùng sau lưng chất bán dẫn công nghiệp liên đều là mười ngàn cách không muốn. Nhưng là tại loại này dưới cuộc thế cũng không dám can thiệp vào. Có Tân Văn báo đạo cân nhắc Những thứ này đều là lão Mỹ đương cuộc ở sau lưng làm áp lực Intel công ty cũng không chịu nổi áp lực Không thể không một phương diện buông tha cùng hải ngạn tuyến công ty hợp tác Ngày 27 tháng 9 Út chây lia theo sát phía sau tuyên bố đuổi ra khỏi hải ngạn tuyến Út mới trở về hẳn là Nước nọ trí năng dụng cụ sẽ mang đến an ninh quốc gia nguy hiểm Ngày 28 tháng 9 Nhật Bản đuổi ra khỏi Hải ngạn tuyến. Căn cứ Nhật Bản sản kinh Tân văn báo cáo, liên quan tới bị Mỹ quốc cùng Úc phương diện cho là tồn tại an toàn nguy hiểm Hải ngạn tuyến kỹ thuật công ty trí năng dụng cổ doanh nghiệp sản xuất. Nhật Bản cũng đã quyết định đem loại bỏ ở mua cùng chuẩn vào xí nghiệp danh sách ra. Mục đích là cùng các nước giữ nhất trí bước đi. Ngày 11 tháng 10, Ấn Độ đuổi ra khỏi Hải ngạn tuyến. Đối với Tây Phương làm ra tích cực đáp lại, đồng thời mang hải ngạn tuyến loại bỏ bên ngoài. Nói là ra với an ninh quốc gia lo nghĩ. Ngày 11 tháng 10, Hàn Quốc đuổi ra khỏi hải ngạn tuyến. Samsung điện tử cũng kết thúc cùng hải ngạn tuyến tập đoàn nội tồn hợp tác nghiệp vụ. Ngày 28 tháng 11, nước Anh cùng Âu Minh cùng nhau tuyên bố đuổi ra khỏi hải ngạn tuyến. Tất cả lấy an ninh quốc gia nguy hiểm làm lý do đem loại bỏ bên ngoài. Trong lúc nhất thời, hải ngạn tuyến tập đoàn gặp phải toàn cầu liên hiệp đuổi ra khỏi. Tập đoàn công ty hải ngoại nghiệp vụ tiến vào trước đó chưa từng có trời đông giá rét Tin tức lục tục đi ra đối với toàn cầu thị trường mà nói không khác nào tuyết thượng ra xương. Toàn cầu thị trường chứng khoán ớt tiếng cuồng ngã. Không ai có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. Khoa học kỹ thuật cổ càng là đoạn nhai thức tuyết lở. Điển hình nhất chính là VDA công ty. Ngắn nguồn hơn một tháng thẳng bốc hơi một phần ba trung quy thành phố giá trị. Trực tiếp té rồi toàn cầu thành phố giá trị trước người ra ngoài. Một ngàn ước đô la trực tiếp bốc hơi xuống. Intel công ty thảm hại hơn. Trực tiếp bốc hơi một ngàn năm trăm ước đô la. Ăn đi vào toàn bộ đều phun ra rồi mà quốc nội cũng không khá hơn chút nào. Hải Ngạn Tuyến công ty khái niệm cổ trở thành trọng tài khu tất cả ngã sừng. Hàng trăm hàng ngàn nhà thương nghiệp cung ứng vào giờ phút này càng là muốn nhảy lầu tâm tư đều có. Bởi vì tiền đã đầu tiến vào, phần lớn sổ sách khoản còn đè ở Hải Ngạn Tuyến công ty trong tay. Phải biết đây hết thảy phồn vinh cùng lòng tin đều là xây dựng ở đây. Hừ, cưng, bạo nổ nóc tiền để bên dưới. Bây giờ hải ngạn tuyến công ty bị toàn cầu đuổi ra khỏi. Đối với đây Hừm. Cơ. Nhiệp vụ đả kích là nặng nề. Mà đối với bám vào đây Hừm. Cơ. Cung ứng liên lên các đại hán thương mà nói. Nhất định chính là ác mộng. Tình huống bây giờ là. Đừng nói tìm ngân hàng có thể hay không vay đến khoản. Ngân hàng không hút vay coi như cám ơn trời đất. Nếu là vào lúc này rút ra vay Tuyệt đối sẽ đối mặt nhà máy sập tiệm cuồng chiều Toàn năng khoa ký cử đầu 31 chương 297 thế cuộc cùng ứng đối diệt tiên sinh Xin ngài nhất định phải tha thứ Intel công ty là lớn nhất không vi vọng mất đi ngài vị này đồng bạn hợp tác Một phương diện cắt đứt hợp tác là chúng ta cưỡng bức dưới áp lực vội vã hành động bất đắc dĩ Nhưng là xin ngài yên tâm Hải ngãn tuyến công ty đắt là Intel lớn nhất đồng bạn hợp tác. Chúng ta sẽ không dễ dàng buông tha cũng một mực ở tìm kiếm đột phá khẩu. Vào giờ phút này Intel trưởng môn nhân bút. Quân tự mình thông qua vệ tinh liên tuyến đánh tới diệp hoa nơi này. Đây đắt là hắn vào hôm nay nhận được đề nhất một cái trọng lượng cấp quốc tế đồng bạn hợp tác chủ động liên lạc. Không sai, chúng ta cũng đang tìm kiếm đột phá khẩu. Diệp Hoa mặt không giao động, bình tĩnh đáp lại cứ như vậy, như vậy gặp lại sau búp tiên sinh Kết thúc truyền tin sau khi Diệp Hoa đưa mắt rơi vào một bên đắc an tính kiên nhẫn chờ đắc lâu khi ta ra bơ so Có một phần văn kiện rán um ở trước người của nàng Chủ tịch hội đồng quản trị cắt hạ Ngài yêu cầu nước hoa bên trong đại hình chất bán dẫn hán thương tài liệu ta đã là ngài sửa sang lại rồi Khi ta gác lơ xa so di điểm mềm giọng thanh âm truyền vào diệp hoa trong lỗ tai. Người sau nhất thời đạo, đều có cách nào biển nghĩ chất bán dẫn, tử quang triển rụi, hoa tâm quốc tế, hoa lực vi điện tử, tân triều khoa học kỹ thuật, vĩnh quang điện tử, mỹ thái điện tử, quốc thịnh điện tử, giang phong điện tử, bên trong điện môn học điện tử. Trở lên 75 nhà chất bán sấn công ty là hiện nay hoa hạ địa phương đứng đầu nhất chất bán sấn công ty Bao hàm ít thiết kế Chế tạo Phong trang Công suất linh kiện chủ chốt Mem Tài liệu cập kỳ dụng cụ sưởng Nói xong Khi ta gác ơ di khép lại văn kiện Ánh mắt rơi vào diệp hoa trên người Bổ sung nói Khác một phần toàn cục theo là Gần 3 năm tới, Hoa hạ bản thổ ít lĩnh vực công ty đã từ 1536 nhà. Thời gian 3 năm công ty số lượng đã gấp bội. Nắm giữ qua 3251 công ty xử lý chất bán dẫn tương quan sự nghiệp. Nhiều như vậy Diệp Hoa rất là kinh ngạc. 2O14 năm đến 2O16 năm từ hơn 700 nhà đến một hơn 300 nhà. Bây giờ đã ba u ô nhiều nhà rồi hả bất quá những thứ này thật sự là miêu cầu. Mấu chốt còn là mới vừa nàng nói kia mấy chục nhà. Cơ bản lại có thể thay thế đồng hồ lập tức quốc nội chất bán sấn sản nghiệp toàn bộ. Suy nghĩ chốc lát gật đầu một cái. Diệp Hoa toàn tức nói. Đi trước liên lạc quốc nội này 75 nhà máy lão tổng. Lấy sanh nghĩa của ta làm cái chất bán sấn câu lạc bộ tư nhân tổ họp. Ăn chung cái cơm. Lăn lộn cái quen mặt Trao đổi một chút Ngay tại nhà ta đi Đúng rồi còn nữa Là B. hừ, Cơ Cung ứng liên kia mấy đại trọng yếu hợp tác hán thương vay tiền Còn có ngân hàng các lão tổng cũng một phần thư mời Nói xong Diệp Hoa liền gọi điện thoại liên lạc đại quản gia hòa thúc ở trong trang viên chuẩn bị chàng này tổ họp Chủ tịch hội đồng quản trị các hạ Ngày là phải chuẩn bị dẫn hoa hạ bản thổ chất bán dẫn sản nghiệp liên. Cùng Mỹ quốc lãnh đạo toàn cầu chất bán dẫn sản nghiệp mở ra cuối cùng quyết chiến sao ghi ta ga ơ sa mang theo tò mò giọng như là tùy ý nói. Quyết chiến nói như vậy thì cũng chẳng có gì sai. Thương trường như chiến trường. Buôn bán chiến tranh hả? Bất quá chúng ta càng thích gọi hắn là buôn bán cạnh tranh. Vừa nói. Diệp Hoa cười một tiếng đối với nàng ngoát ngoát ngón tay. Khi ta gà vừa thấy cười khanh khách vui vẻ bước từ từ đi tới. Chợt lấy chính diện phương hướng về phía nàng. Rẽ ra trắng nón chân dài to liền ngồi ở trên đầu gối của hắn. Người sau hai tay vòng nắm cả đối phương eo thon chi ôm thật chặt. Diệp Hoa mặt đầy nhào vào kia ngạo nhân sự nghiệp tuyến thượng. Sau đó nói. Ngươi vi vọng bên kia có thể thắng lợi hoặc có lẽ là ngươi đứng ở bên kia hắn thanh âm của câu nói này mang theo một tia lười biến mùi vị. Ung dung ngữ điệu âm thanh nhưng điểm hồ bực bội không rõ. Đó là bởi vì hắn bị một đôi nguyễn miên tuyết rơi nhiều thỏ trực tiếp cưới mặt. Cũng rất hít thở không thông hà. Chỉ dựa vào một cách khe hở hít thở. Nghe nói như vậy khi ta gác ơ xa vi trong lòng nhỏ nhảy mà mặt đầy thư thích bực bội ở tuyết rơi nhiều thỏ chúng diệp hoa, tựa hồ vào sở khắc này cảm nhận được đến tim đập của nàng dần dần tăng nhanh. một lát sau lại dần dần bình tĩnh lại. Kita Gaper Sasoji cũng không biết bị nàng bực bội gương mặt diệp hoa đã cảm nhận được nàng thêm nhịp tim. ở mới vừa thời gian ngắn ngủi trong, nàng thật sợ híp hồn. Bởi vì nàng không xác định Diệp Hoa mới vừa lời cố ý hay lại là vô tâm tùy ý nói một chút. Nhất thời thật nhanh ở trong đầu qua một lần nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị bí thư tới nay toàn bộ việc trải qua. Xác nhận cũng chưa từng xuất hiện sơ hở gì cùng bại lộ dấu hiệu, cũng liền an tâm. Chợt, Kitagara Sazo vi toát ra mị người nhàn nhạt nụ cười. Mặc dù bây giờ Diệp Hoa như cũ còn bị nàng thỏ bực bội mặt đầy mà không thấy được nàng nở rộ mị thái. Nhưng cũng mang theo mị thanh nhẹ nhành giọng nói cười nói. Xa so di dĩ nhiên sẽ không đứng ở chủ tịch hội đồng quản trị bên này. Trực tiếp như vậy à Diệp Hoa mang theo một luồng kinh ngạc. Buồn bực nói. Bởi vì hắn như cũ không hề bị lay động. Vẫn còn ở cùng tuyết sơi nhiều thỏ môn lẫn nhau cưới mặt. Bởi vì Sa So Di căn bản không ở chủ tịch hội đồng quản trị bên người Mà là ở chủ tịch hội đồng quản trị trên người Cũng không đứng ở chủ tịch hội đồng quản trị bên người Mà là ngồi ở chủ tịch hội đồng quản trị trên người Chủ tịch hội đồng quản trị cảm thấy Sa So Di rốt cuộc là ủng hộ ai đó Khi ta ra ơ Sa So Di cười khanh khách nói Nghe vậy Diệp Hoa trong lòng không khỏi cảm khái đây thật là một cách nói chuyện giọt nước cũng không lọt vưu vật hả? nếu không phải ta có cường đại thủ đoạn trước một bước dò rõ rồi ngươi cô gái nhỏ này thân phận thật đúng là cầm không cho phép ngươi nói không chừng liền thật tin hả? vì vậy diệp hoa ở tuyết rơi nhiều thỏ phía trên hồ tới hồ đi lắc đầu nói em không thích nhất chơi đoán chứ cái gì? ngươi không nói kia chỉ có thể vào bên trong đi cẩn thận nhìn rõ một phen. Tìm tòi kỳ chân lẫn nhau đến tổt cùng là vật gì rồi Khi ta gác ư xa xo gì Nhìn rõ vậy thì nhìn rõ là chủ tịch hội đồng quản trị tất hạ mặc dù đối với sa xo -so gì nhìn rõ liền vân Diệp Hoa không có gì đáng nói chẳng những muốn xét hơn nữa còn là triệt xét rốt cuộc Ngoại giới đều cho rằng lúc này Diệp Hoa khả năng đã gấp về đầu sức chán Nhưng ngóng trên thực tế Được rồi kia đương tử biết được sự tình, Ngọc Thỏ cưới mặt cái gì không nói cũng được. Diệp Hoa bây giờ nhìn tựa như hoảng bên trong mang gấp kỳ thực ổn bên trong mang nhịp. Không hiểu tình huống người đều cho là hải ngạn tuyến công ty tại lần này trước đó chưa từng có sao tiếp nguy cơ bên dưới. Coi như trưởng môn nhân Diệp Hoa nhất định là gấp đến độ dầm chân. Thật ra thì công ty trên dưới ngoại trừ Diệp Hoa ra. Tất cả mọi người đều cùng ngoại giới như thế đem sự kiện lần này cho rằng rồi hải ngạn tuyến công ty lớn nhất từ trước tới nay giao tiếp nguy cơ. Duy chỉ có coi như người trong cuộc cùng trưởng môn nhân Diệp Hoa lại đem nguy cơ lần này nhìn thành cơ hội. Rốt cuộc là thời thế tạo anh hùng. Hay lại là anh hùng tạo thời thế. Nhưng bất kể là người trước hay lại là người sau. Có một chút là đã tồn tại sự thật. Đó chính là này cổ thế đã thức dậy. Toàn năng khoa ký cử đầu 31 chương 298 tràng này tư nhân xạ yến có lẽ đúng là thay đổi thế giới bắt đầu trên mạng đá một mảnh nghị luận. Lão Mỹ quang minh chính đại làm không thắng. liền đùa bớn lưu manh. Mỗi lần đều như vậy. Lần trước là hô a uy. Lần này là hải ngạn tuyến. Một lần so với một lần áp. Bởi vì quả thật uy hiếp đến lão Mỹ công nghệ cao vị trí chủ đạo. Uy hiếp một lần so với một lần đại. Cho nên một lần so với một lần biến đổi lưu manh. Người anh đối với phong sát đáp lại thật rất tức. Hắn nói. Hải ngạn tuyến công ty sản phẩm sát thực rất xuất sắc. Rất tiện dụng. Nhưng là chúng ta không cần. Đạp mã đấy cảm giác lần này diệp lão bản muốn lành lạnh rồi. Quốc gia còn không ra tay sao làm sao ngươi biết không xuất thủ mở ra tân văn website. Đều là đủ loại tràn đầy hải ngạn tuyến công ty bị chèn ếp tin tức. Tức sẵn ta lại mua hơn hai bộ B. Hờ. Cơ. Tật xấu này không có cách nào đổi. Lão ca ngươi đừng mua nha. Cho những huynh đệ khác môn chừa chút hả. Intel cũng cấm bán tấm chiên rồi. Nhìn tình huống này đi. Hờ. Cơ. Là ra một máy thiếu một đài tiết tấu. Ai. Hải Ngạn tuyến công ty thế nào đầu như vậy thiết đến lúc này trả thế nào bắt hải đồn quốc tế thủy vụ không thả. Ta thừa nhận hải Ngạn tuyến công ty là cái vật khổng lồ. Nhưng dù sao cũng là một công ty hà. Làm sao có thể mới vừa qua được toàn bộ Âu Mỹ quần khởi nhằm vào hoàng bánh chuyện này liền dứt khoát khiến hắn thất bại đi. Mở cái gì quốc tế đùa dẫn hoàng bánh chuyện này có thể để cho sao nhìn một chút quốc tế năng lượng nguyên tử cơ cấu mặt nhọn. Nhìn một cách chính là một chân chó. Nói cái gì điều tra. Trên thực tế chính là lấy cái xanh này muốn đạt được mấu chốt kỹ thuật tin tức. Ta cũng cảm thấy vậy. Coi như Diệp Hoa chịu nhượng bộ. Quốc gia cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Đây chính là hoàng bánh. Ngươi biết hoàng bánh là cái gì không Diệp Hoa thế nào đều không đi ra nói chuyện à. Loại thời điểm này làm sao có thể còn có không cùng ngươi trên internet tán gẫu. Phỏng chừng Diệp Lão bản bây giờ nhức đầu. Ai? Cuối cùng bây giờ Hải Ngạn Tuyến còn chưa đủ cường đại hả? Phần mềm công nghiệp rất mạnh, nhưng ngành kiện Harper xe công nghiệp như cũ không được. Tấm chín, cơ mang chờ chủ yếu nòng cốt ngành kiện Harper xe kỹ thuật cùng chế tạo phương diện này cũng không có đầy đủ tự cung tự cấp năng lực. Đặc biệt là đối với mỹ quốc chất bán dẫn sản nghiệp tính y lại cố gắng hết sức nghiêm trọng. Vô cùng lệ thuộc vào người khác ước sẽ được người trí chủ. Thật ra thì hải ngạn tuyến công ty đắt làm không thể lại ưu tú. Người suy nghĩ một chút hắn mới thành lập bao lâu hả? Đây đắt là không thể phỏng chế kỳ tích. Nhưng cái khó được hả? Vi vọng diệp hoa có thể dẫn hải ngạn tuyến công ty mài càng nhiều hơn khoa học kỹ thuật thành quả thoát khỏi đối với Âu Mỹ nhân hết thảy chói buộc. Trở thành thế giới cường đại nhất khoa kỹ công ty đi. Ba ngày sau sau trạng vạng tối. Từng chiếc một xe sang trọng từ xế chiều 16 lúc hứa liền liên tục không ngừng lái vào rừng rậm vô sơ ga đân. Sau đó tiến vào rồi o chính mân côi trang viên. Rừng rậm vô sơ ga đân trong. Mới vừa may ở nơi này giai đoạn trực an ninh tiểu trương cũng nhìn trợn tròn mắt. Cách trận chiến này khiến hắn rất khó muốn từ trong túi lấy điện thoại di động ra vỗ xuống đi lên truyền tới trên nết sung động. Nhưng hắn biết thật làm như vậy Ngày mai sẽ không phải tới đi làm Cho nên vẫn là nhịn được loại này xung động Tiếp tục mộng ngây ngô nhìn là được Bên kia Có chín mân côi trang viên trong khu nhà cao cấp Lam Bình đứng ở một gian phòng ngủ cửa sổ bên nhìn phía dưới đậu từng hàng xe sang trọng Hơn nữa còn sáu lục tục tiếp theo có mấy xe sang trọng đi tới Vì vì hôm nay đây là thế nào phô trương thật lớn hả Lam Bình thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía giống vậy ở nơi này đang lúc phòng ngủ kiều vi. Nàng cởi ra rồi áo. Đồng thời có hai gã phỉ đời sau người làm nữ đang giúp nàng chỉnh trang lễ phục. Tối nay là A Hoa tư nhân mời trong nghề các thủ lãnh một lần tụ họp. Tóm lại là phi thường phi thường vô cùng trọng yếu một trận tư nhân tụ họp ác. Chàng này giả yến tụ họp có lẽ sẽ là thay đổi thế giới bắt đầu. Kiều Vi một bên thay lễ phục một bên nói nhỏ đáp lại. Lam Bình thấy nàng mặc đến chính là một bộ khác độc lập Lam lễ phục màu tím. Không khỏi nói. Ai? Vi Vi. Ngươi tại sao không mặc chúng ta dép thành đôi bộ kia cao định phục à ta đều đã mặc xong. Nghe vậy Kiều Vi trong nháy mắt liếc hắn một cái. Mà Lam Bình cũng chợt biết. Ô đúng mặc như vậy không thích hợp. Tới nhiều như vậy tân khách. Hiển nhiên, hai nàng phải mặc bộ kia xếp thành đôi cao đỉnh phục hiện thân ở tư nhân tủ họp bên trên. Đến các tân khách nhìn một cái không phải đợi đồng ý với nói cho bọn hắn biết. Diệp hoa trái ôm phải ập. Hơn nữa, trắng trờn. Vậy coi như thật nổi danh. Bị một ít yêu diễm sắc nhọn hàng biết tên kia là một hoa tâm đại la bạc. Sau này diện tích phòng ngự chẳng phải là muốn có chỉ số. Mở rộng Kiều Vi nhắc nhở. Ngươi chờ lát nữa coi như a hoa bạn gái. Nữ chủ nhân, ta tự lấy hắn cấp dưới thân phận dự hội là được. Lam Bình bước từ từ đi tới, cười hì hì nói, lần này chỉ ủy phất ngươi ác, để cho ta chiếm lớn như vậy tiện nghi. Kiều Vi chuyện đương nhiên ăn hử. Chúng ta nhưng là một lòng, tuy hai mà một. Chỉ có bên ngoài những thứ kia yêu chiếm cái hàng mới là địch nhân tỷ như cách đó ghi ta ra ơ xa so gì. Hôm nay nàng không có thể tới tốt nhất. Không lâu sau, hai nàng xì xào bàn tán trao đổi trong chốc lát kiều vi trước một bước ra căn này phòng ngủ. Rời đổi theo thời gian. Trong khu nhà cao cấp tụ họp đại sảnh đang cùng chú không thể kén chọn an bài bên dưới. Tụ họp đã bắt đầu. Chỉ thấy từng vị quốc nội chất bán dẫn nghề nghiệp trọng lượng cấp các đại lão rối rít đưa lên thư mời. Kéo bạn gái tiền tiền hậu hậu tiến vào tù họp đại sảnh. Còn có mấy vị ngân hàng giới ngân hàng gia môn. Tuy nói Diệp Hoa là lấy danh nghĩa cá nhân mở một cách bạc ti. Tù họp. Nhưng đi tới hiện trường các đại lão đều biết chàng này tù họp tầm quan trọng. Nhất là đương thời thời khắc. Càng rõ ràng chàng này tù họp sau lưng ý nghĩa chỗ Được thỉnh mời bảy mươi lăm nhà quốc nội đứng đầu ít lính vực chất bán sấn người có quyền tất cả đều đáp ứng lời mời tới. Ngân hàng ra môn. Còn có đi H. Cơ. Sản nghiệp liên lên một ít trọng đại thương nghiệp cung ứng. Trọng yếu đồng bạn hợp tác. Nhất là B. H. Cơ. Sản nghiệp liên lên thương nghiệp cung ứng môn. Được mời hàm không có chút gì do dự. Lập tức sẽ tới. Còn lại không có tới cũng có rất nhiều lão tổng từ bộ phận con đường biết được chàng này âm thầm tụ họp, cũng đều nóng này cùng đợi, cũng lần nữa giấy lên một chút hy vọng. Chuyện này là Hải Ngạn Tuyến công ty gây ra bướm đêm, nhưng bị hừ, hừ, hàng trăm hàng ngàn nhà bị vạ lây thương nghiệp cung ứng môn lại không có cách nào đến Hải Ngạn Tuyến nơi nào đây náo. Bởi vì hợp đồng ký kết Lúc này liền coi như bọn họ đi tìm hải ngạn tuyến muốn ép khoản. Không đáp ứng cũng không triệt. Kiện cũng không khả năng thắng. Diệp Hoa nếu là không có thể đem hải ngạn tuyến công ty chàng nguy cơ này giải quyết. Đi theo một phối gặp họ là một mảng lớn B. Hơ. Cơ. Thương nghiệp cung ứng. Nhà sang trọng tụ họp đại sảnh. Vào giờ phút này đã hội tụ gần 400 người tân khách. Ánh sáng bàn tịch liền bày năm o bàn. Có thể thấy ngôi nhà này bàng đại Hòa thúc chủ trì toàn bộ dạ yến tù họp tiết tấu Hết thảy đều an bài ngay ngắn rõ ràng Trang nghiêm là đỉnh cấp tù họp tiêu chuẩn cách thức Không thể kén chọn Tất cả mọi người lớn nhỏ tụ tập Vừa nói vừa cười trò chuyện rất sung sướng Nhưng trên thực tế Tới phó hội có nhiều hơn phân nửa các lão bản tâm lý đều là vạn phần lo âu Thà nói vừa nói vừa cười Không bằng nói miễn cưỡng cười vui. Hòa thúc chào hỏi quản gia đoàn đội cùng phỉ đời sau người giúp việc mấy chục tên nhân viên có thứ tự điều động. Sáu lục tục tiếp theo bắt đầu mang rượu lên. Mỹ vị món ngon phân tranh tới có tới. sự hội các tân khách thấy chen yến tiệc trưng bày lại là cham Bân. Này để cho bọn họ bội cảm kinh ngạc. Trong lòng cũng suy đoán không ngừng. cham Bân là ăn mừng chi rượu kỳ ý không cần nói cũng biết. Lại qua một đoạn thời gian ngắn, đến 19 giờ 45 phút phân tả hữu, tù họp đại sảnh nhất thời truyền đến không nhỏ xôn xao Tất cả mọi người rối rít hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một nam một nữ từ đại sảnh một bên chân vịt thay từng bước từng bước đi xuống. Nam nhân đương nhiên đó là tại chỗ toàn bộ người dự hội không người không biết diệt hoa. Cũng là gần đây ở vào trên đầu gió đỉnh sóng nhân vật chính. Thật ra thì, lần này tới phó hội toàn bộ các đại lão đều biết Diệp Hoa, nhưng ngay trong bọn họ qua 85% trở lên Diệp Hoa lại cũng không nhận ra. Dù vậy, khi nhận được phần này thư mời thời điểm, bọn họ cũng không một, không, đáp ứng lời mời mà tới. Tù họp đại sảnh trong đó một bàn đang ngồi. Đương nhiên đó là hải ngạn tuyến tập đoàn dưới tờ các đại chi nhánh công ty trưởng môn nhân cùng hội đồng quản trị vài tên thành viên. Bọn họ khi nhìn đến Diệp Hoa bên người vị kia trang phục lộng lẫy xuất hiện dưới ống kính mà vừa xa lạ đàn bà xinh đẹp lúc đều không khỏi sưởng sốt một chút. Dĩ nhiên là Lam Bình rồi. Hà ha hảo! Cảnh Bình mấy cách vào lúc này không khỏi len lén liếc mắt sống vậy ở nơi này bàn lớn chấu ngồi Kiều Vi. Bất quá Kiều Vi cũng vô bất cứ ba đồng gì Hà Hạo cảnh bình này hai da hỏa gà kẽ san thật nhanh thu hồi ánh mắt Hai người trố mắt nhìn nhau Phản phất đều thấy được đối phương trong ánh mắt đối với cấp trên bội phục sát đất ý tứ Hà Hạo bọn họ coi như công ty nguyên lão cấp nhân vật Đã sớm biết Diệp Hoa cùng Kiều Vi giữa có thể không chỉ là đơn thuần thượng hạ cấp quan hệ hà. Bất quá cũng không dám bát quái quá nhiều Hà hảo mặc dù là hải ngạn tuyến tập đoàn Diệp Hoa sau khi để nhất nhân Chức quyền so với kiều vi đại Nhưng thấy đến nàng cũng phải tôn kính kêu một tiếng vi tỷ hạ Những người khác liền càng không cần phải nói Bát quái nàng Nàng muốn phát hiện cẩn thận kiều đại thường vụ đồng sự cho ngươi mặt dày nhỏ Nàng có thể không phải là cái gì bình hoa nhân vật Ba năm trước đây mọi người tâm lý còn không thế nào phục nàng Nhưng đến hôm nay, nàng dùng thật thật tải tải năng lực tải chức tràng lên đến chứng minh. Cũng không ai dám không phục. Nếu không sao có thể có thể đi vào hải ngạn tuyến tập đoàn hội đồng quản trị ngồi vững một tịch đồng sự chớ ngồi. Còn trở thành một tên thường vụ đồng sự không có bản lĩnh thật sự. Coi như cùng Diệp Hoa quan hệ không cản cũng không khả năng thân tư như thế yếu vụ. Diệp Hoa đi tới tổ họp đại sảnh. Nhất thời người người bàn tịch trò chuyện riêng thanh âm dần dần biến mất. Từng đôi mắt rối rít quang tới, không nghi ngờ chút nào. Hắn mới là tối nay tuyệt đối nhân vật chính. Lam Bình đi tới chỉ định bàn chấu ngồi trước, một bước ngồi xuống. Mà lúc này, Hòa Thúc đưa tới một cái mic xôphone cho Diệp Hoa. Bởi vì tổ hợp đại sảnh quả thực không nhỏ, không có khuếch đại âm thanh ra chỉ rất nhiều người sẽ không nghe được. Nhất thời, tất cả mọi người đều không khỏi dựng lỗ tai lên. Nhất tê trông lại, toàn năng khoa khí cử đầu 31 chương 299 trăm bân là ăn mừng mà sống tại chỗ các tân khách đều ngồi ở riêng mình chỗ ngồi. Nhưng phần lớn đều nhìn về cùng một cách phương hướng. Ngắm nhìn đứng diệp hoa. Lúc này một vị người giúp việc bưng cái cách mâm đúng lúc từ bên cạnh hắn đi qua. Thuận tay lấy tới một ly rượu đuôi gà uống một hớp. Vo nhẹ một cái. Rốt cuộc ở toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới nói. Mặc dù ta nghĩ muốn nói. Đối với ở hiện tại cái này tuyệt vời thời khắc khả năng có chút không đúng lúc. Tới phụng chàng đều là trong nghề đứng đầu xí nghiệp ra đại biểu. Mọi người như thế thưởng thức. Diệp hoa bội cảm vinh hạnh. Chư vị khả năng đều biết. Chúng ta hải ngạn tuyến tập đoàn gần đây không lớn thuận lợi. Được rồi. Rất không thuận lợi ngoại giới đều nói chúng ta lạnh nhưng hết thầy đều thuận thuận lợi lợi cũng sẽ không có lưu tú xí nghiệp cùng xí nghiệp ra chân chính lưu tú xí nghiệp cùng xí nghiệp ra đều là trải qua thậm chí đàn sinh vô khó khăn thời khắc hải ngạn tuyến tập đoàn mới sinh ra ba vòng năm không lâu ở lấy được thành tựu của ngày hôm nay để cho chúng ta hải ngạn tuyến nhân cảm thấy vô cùng kiêu ngạo nội bộ của chúng ta thành viên kiêu ngạo cho là Không người nào có thể Cũng không có bất kỳ một nhà gây dựng sự nghiệp công ty Có thể ở thời gian 3 năm lấy được cùng chúng ta giống nhau độ cao cùng huy hoàng thành tựu Với là chúng ta bắt đầu hẳn nhiên tự nhận là đã tạo dựng một nhà trên thế giới đủ để có thể nói vĩ đại sĩ nghiệp Nhưng hải ngạn tuyến tập đoàn gần đây nguy cơ Để cho chúng ta rút cuộc ở trong mộng mới tỉnh rút cuộc ý thức được chúng ta còn chưa đủ để lấy đảm đương vĩ đại một từ bởi vì vì tất cả giỏi lắm xí nghiệp cũng là muốn việc trải qua kinh tế chu kỳ tính tai nạn cũng từ trong bồi dưỡng nhưng chúng ta không có nhưng chúng ta cũng ý thức được chỉ có trải qua loại này đại tai nạn xí nghiệp mới thật sự là giỏi lắm xí nghiệp không có trải qua tai nạn xí nghiệp cho dù ngươi đem cách mâm làm rất lớn phóng xạ toàn cầu cũng chưa chắc có thể thắng được tương lai Đồng thời chúng ta hải ngạn tuyến tập đoàn không có trải qua đại tai đại nạn. 3 năm qua thuận thuận lợi lợi. Chợt có thất bại nhưng kia còn không đến mức là tai nạn. Thậm chí thất bại cũng không bằng. Lần này các tạp chí lớn cũng xưng là hải ngạn tuyến từ trước tới nay nghiêm trọng nhất nguy cơ. Nguy cơ nguy cơ. Nguy cơ chính giữa cũng có chuyển cơ. Than phiền cùng né tránh không giải quyết được vấn đề. Ở bước ngoặt nguy hiểm. Chỉ có chịu đựng qua khi khiêu chiến Mới có kháng thể Chúng ta sẽ nhìn thẳng khó khăn Mà phương án giải quyết cũng ở đây từ chúng ta trên người hải ngạn tuyến tập đoàn lớn lên đến bây giờ Khá có thành tựu Cũng đã gặp qua rất nhiều phê bình chỉ trích Không ít là phê bình là đúng trọng tâm Nhưng có chỉ trích cũng là tự dưng Áp ý Dù sao thuyền lớn, phong cách đã tới rồi cũng lớn hơn rồi Liền lấy tánh khí của ta mà nói đi trước kia là một chút liền bạo nổ Dĩ nhiên bây giờ một chút vẫn sẽ bạo nổ Này vừa nói nhất thời rước lấy cả sảnh đường cười vang Thật nghiêm túc đầu không khí lập tức ung dung Trong phòng khách danh viện giao tế hoa mà môn nhìn về phía hắn lúc tia sáng kỳ dị liên tục Mà tại chỗ các đại lão cũng là cảm khái rất nhiều Diệp hoa nhắc tới đều là một bộ một bộ so với đại đa số người bọn hắn cũng xem nói dốc nhất định chính là mã luôn có thể thứ hai mặc dù tuổi trẻ nhưng là được chịu phục không người liệu sẽ nhận thức hắn coi như toàn cầu thương giới lãnh tụ cấp nhân vật địa vị và sức ảnh hưởng chẳng những nói rõ ràng mạch lạc mấu chốt là còn có cùng với tương xứng ngành thực lực sắp xếp ở nơi đó hải ngạn tuyến công ty gần đây gặp phải nguy cơ đừng nói người trong cuộc. Ngay cả người ngoài cuộc. Tại chỗ không ít các đại lão đều là kỳ đổ mồ hôi hột. Nhất là việc trải qua thương trường vài chục năm chìm nổi người. Bọn họ rõ ràng hơn hải ngạn tuyến công ty nguy cơ lần này chỗ đáng sợ. Thật sự là hơi không cẩn thận tiếp theo một buổi sáng vẫn lạ. Cho nên mới cảm khái không thôi hà. Bởi vì Diệp Hoa thật sự là quá ung dung phảng phất to lớn như vậy nguy cơ hắn thấy giống như là một cái không đáng kể thất bại nho Nhỏ như thế, nói như thế lướt nhẹ đạm nhã Tại chỗ cũng không thiếu nhãn quan cây đột người Nhìn ra Diệp Hoa không phải là ở tận lực che dấu cách loại này tự tin cùng bình tĩnh thần thái vô cùng tự nhiên Nếu như đây cũng là che dấu Vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn vẫn là nhất hào nhân vật đáng sợ Dù sao so với tuổi tác của hắn mà nói là phi thường không thể tưởng tượng nổi Lúc này Diệp Hoa uống cạn trong tay cốc, tai đem ly nhân tiện đưa cho trùng hợp đi tới một vị người giúp việc người phục vụ Cũng không biết là thật rất khéo vẫn là cùng chú An bài được Tóm lại ly không có Diệp Hoa nắm vô tuyến mixofo nghe lần nữa ung dung ổn định cười nói Cho nên giống ta loại này bảo người có tính khí Đối mặt loại này không công bình chèn ép Một loại đều là ai đến cũng không có tự tuyệt. Phùng bồi tới cùng. Chúng ta cũng quả thật như thế thi hành. Mọi người không lời nào để nói. Mấy ngày trước Kiều Vi đại biểu hải ngạn tuyến công ty đối ngoại làm ra quan phương đáp lại. Trực tiếp quả quyết cử tuyệt quốc tế năng lượng nguyên tử cơ cấu tham gia thức điều tra. Phủ nhận Tây Phương giữ lại khuyết tán đại quy mô hủy diệt tính vũ khí sát thương danh tiếng. Đồng thời ưu việt đáp lại hải đồn quốc tế trung đông nghiệp vụ phát triển sẽ tiếp tục đẩy tới Lấy một công ty cùng gần như toàn bộ Tây phương cứng rắn ngay thẳng mặt Một lần bị ngoại giới xem là thạch vui trí cử động Được gọi là cứt vẫy nguy cơ giao tiếp Diệp Hoa nói tiếp Té tính là gì chỉ cần không có chết vậy thì bò dậy tiếp tục chiến đấu huống chi còn không có té hả Chúng ta tuổi trẻ Chúng ta thanh xuân nhiệt huyết Hào tình vạn trượng, phổ liền anh hùng vạn cổ lưu, hoa hạ càng cường đại, Mỹ Quốc càng đánh đánh. Nhìn sỏi một cách đầu mối đánh một cái. Ban đầu Mỹ Quốc chèn ớt Huawei. Có dùng ý khác, nó đánh không phải là Huawei, mà là đứng ở Huawei sau lưng quốc gia này. Mà lần này như cũ như thế hải ngạn tuyến công ty có lẽ không đủ để đảm đương vĩ đại công ty. Nhưng chúng ta vẫn vì nó tự hào. Vì chính mình kiêu ngạo. Chính là bởi vì hải ngạn tuyến thực lực đau nhói luôn luôn phách lối Mỹ chẳng những đau nhói, hơn nữa nó sợ. Hắn không cần khoa học kỹ thuật thực lực. Công bình thị trường cạnh tranh đi đánh bại chúng ta. Mà là trực tiếp liên hiệp ý đồ toàn diện phong sát chúng ta. Không khác nào biến hiện thừa nhận tài nghệ không bằng người. Đã đến kiềm lưu ký cùng mức độ. Dĩ nhiên. Bị Tây Phương nhiều quốc liên hợp đuổi ra khỏi là chúng ta không muốn nhìn thấy. Nhưng cũng cho ta thấy rõ một sự thật. Đó chính là làm năng lực của ngươi qua người khác một chút xíu lúc. Đối thủ sẽ ven tỉ ngươi. Liên hợp lại phây công ngươi làm năng lực của ngươi qua người khác một mảng lớn. Thế nào đuổi cũng không đuổi kịp lúc. Đối thủ sẽ ngưỡng mộ ngươi. Lệ thuộc vào ngươi. Sau khi nói đến đây. Diệp hoa bữa chỉ chốc lát quyết đầu trầm tư một phen, chỉ chốc lát sau lần nữa ngẩng đầu nhìn vòng quanh toàn trường người dự hội, tại chỗ có nửa số bằng hữu cũng là chúng ta hải ngạn tuyến đồng bạn hợp tác. Lần này xuất hiện này đương tử sự tình, mọi người đi theo chúng ta đồng thời gặp tay. ở chỗ này nói tiếng xin lỗi đồng thời, ta hy vọng có thể ngưng tụ lực lượng đồng thời trải qua chàng này chung nguy cơ, còn có nhiều hơn phân nửa bằng hữu ta mong đợi có thể trong tương lai trở thành hải ngạn tuyến đồng bạn hợp tác. Diệp Hoa tử hắn chỗ ở bàn chớp ngồi cầm lên một ly cham vân. Sau đó ung dung mỉm cười nói, tối nay rượu là cham vân, cham vân là ăn mừng mà sống. Tối nay có hai chuyện đáng giá ăn mừng. Một trong số đó chư vị cổ động cùng tụ họp thành công cử hành đáng giá ăn mừng. Hai chứ sao? cố ý dừng lại một chút. Đang lúc mọi người không khỏi càng chú ý thời điểm. Diệp Hoa chợt nói. Tối nay mang chứng kiến chúng ta nước hoa bên trong một nhà mới tinh chất bán dẫn câu lạc bộ sinh ra. Dĩ nhiên đáng giá ăn mừng. Này vừa nói. Tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng. Đồng thời cũng rất là không hiểu. Nhưng tất cả mọi người cũng đúng Diệp Hoa những lời này lộ ra phá lệ coi trọng. Nhất là thấy đi tới hiện trường các tân khách đều là trong nghề đồng hành hữu thương. Tại chỗ người dự hội môn tựa hồ cũng dần dần ý thức được. Màn diễn quan trọng hơn phân nửa yêu cầu tới. Rất có thể chính là tối nay tụ họp mục đích lớn nhất. Toàn năng khoa kỹ từ đầu 31 chương 300 nếu đường này không thông. Chư vị có hay không nghĩ tới khác tìm hắn đường đây là Diệp Hoa lần đầu tiên ở nhà tổ chức tiệc rượu hoặc là dạ yến tụ họp. Hoa thúc chuẩn bị vô cùng chu toàn. Mặc dù là lần đầu tiên nhưng đối với Hoa thúc mà nói chủ trì loại này cao cấp tư nhân tụ họp là kinh xa thuộc lộ. Tụ họp phòng khách bầu không khí khá vô cùng. Các đại lão nâng tốc ngôn hoan. Nói chuyện trời đất. Rất nhiều quốc nội chất bán dẫn công ty lão tổng dối giết tới cùng diệt hoa cùng ly. Phần lớn cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Xác thực mà nói là 80-90% trở lên. Thật ra thì bọn họ cũng rất muốn gặp Diệp Hoa thế giới như vậy cấp thương giới nhân vật lãnh tụ Nhưng là bất đắc sĩ cấp bậc không đủ. Không có súng khí đi mời. Bởi vì sợ bị từ chối mà. Kia mất mặt cỡ nào hả? Giống như Diệp Hoa cấp bậc này cử đầu đại lão. Chỉ có giống như Bill. Racket, Mã Tổng hoặc teo Bút. Hơn những thứ này đại hình xuyên quốc gia cử đầu mời mới có thể được coi trọng. Nhưng là. Đối với Diệp Hoa chủ động mời. Đối với bọn hắn mà nói nhưng chính là chuyện lớn. Cho nên nhưng phàm là tiếp tục đến lần này thư mời các lão tổng. Cũng đem chuyện này coi là đại sự hàng đầu để đối đãi. Kết quả là một cách đều không kéo xuống. Tất cả đều tới phó hội rồi. Đáng nhắc tới chính là. Ở tiệc rượu trong phòng khách một cách khác đại tỉnh lễ phong cảnh tuyến thị nữ bạn danh viện môn so sánh Kiều Vi tại chức chàng lên ưu gì biểu hiện Lam Bình ở xã sao bên trên cũng luyện thành ra thật là bản lãnh muốn hơn xa với Kiều Vi nếu như nói Kiều Vi tại chức chàng bên trên suốt cuộc chứng minh chính mình như vậy Lam Bình ở xã sao bên trên cũng chứng minh chính mình đồng thời cũng chứng minh khí chất không phải là trời sinh mà là ngày hôm sau dưỡng thành chỗ này. Lam Bình cùng một chúng sanh viện môn hội tụ vào một chỗ, rất nhanh thì sáp nhập vào cái này vòng nhỏ, cũng trở thành như là trúc tinh cùng nguyệt nữ nhân kia. Không chỉ là bởi vì nàng cao nhã quý tộc vậy khí chất và tập thân xuất sắc năng lực xã giao, mà là bởi vì nàng là kèm theo diệt hoa cùng nhau xuất hiện. Trong vòng nhỏ sanh viện gia tế hoa môn đều tại giữa những hàng chữ đối với nàng tán dương. Hơn nữa thổi phồng dấu ngựa nói như vậy nói là giọt nước không lọt. Nhưng Lam Bình cũng là một cái sách nữ nhân thông minh. Mặc dù rất có lợi. Đổi thành giống vậy nữ nhân sợ rằng đã bị đám này danh viện giao tế hoa môn thổi phồng lân lân. Bất quá Lam Bình cũng biết các nàng càng nhiều hơn chính là bởi vì đem mình làm làm là nơi này nữ chủ nhân nguyên nhân. Mai Di không phải là quý tộc nhưng có lẽ là tốt nhất quý tộc lão sư. Lam Bình lời nói cử chỉ không khỏi tràn đầy tôn quý cao nhã một mặt. Bên kia các đại lão lại vừa là khác một vòng rồi. Thi si ly chất bán dẫn. Hà tổng vị này là hoa tâm quốc tế. Trương tổng vị này là an tê Tăng tổng. Đại sảnh bên kia một vòng. Kiều Vi đang cùng Diệp Hoa giới thiệu mấy vị lần gặp gỡ quốc nội đứng đầu chất bán dẫn công ty trưởng môn nhân. Diệp tiên sinh, ngươi và hải ngạn tuyến công ty hiện nay đang nơi tình huống, ta sợ rằng có khả năng nhất cảm động lây rồi. Phu Aui Hai Si trưởng môn nhân Hà Tổng mỉm cười nói. Nàng cũng là một vị Việt nhân đức không nhường ai trước chàng nữ tinh anh. Quốc nội tấm chi nghiệp nữ cường nhân. Càng là Phu Aui 17 đồng sự một trong Kiều Vi thấy nàng cũng phải tôn kính Hà tỷ, Cho tới nay... Huawei 2C đều là Huawei 100% toàn tư khống cổ chi nhánh công ty Theo như Huawei 2C nội bộ cách nói Huawei chính là his Silicon, Hisilicon Silicon chính là Huawei Hà Tổng mỉm cười nói Ở hải ngàn tuyến trước Chúng ta Huawei vẫn là quốc gia Tây Phương trọng điểm chèn ép đối tượng Thủ đoạn chi bị ủi Không nói cũng được Chúng ta biết rõ trong đó chật vật Diệp Hoa cười tự mình treo nói. Bây giờ lão Mỹ đối với ta hỏa lực mở hết. Phòng trừng đã không để ý tới vua quy rồi. Các ngươi hẳn dễ dàng không ít. Cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Mọi người đều không khỏi dễ dàng cười cười. Aoni sốc lão tổng không khỏi nói. Diệp tiên sinh quả nhiên đại khí. Trẻ tuổi như vậy có thể nắm giữ phần này định lực cùng ung dung. Đúng là hiếm thấy quả thực bội phục, quá khen quá khen. Cười một tiếng, Diệp Hoa ngược lại nhìn về phía Hà tổng nói: "Nhâm lão gia tử là thần tượng của ta, có cơ hội nhất định phải bái kiến lão nhân gia ông ta một lần. Sự thật chứng minh lão gia tử sớm có phòng ngừa chu đáo ý thức nguy cơ. 15 năm trước liền bắt đầu bố trí nòng cốt tâm phiến các loại cử động. Là bây giờ Hu A điện xuống cơ sở, hàng năm cao đầu nhập khoa học kỹ thuật mài khiến Hu A Huy thẳng người cái có không sợ kỹ thuật phong tỏa sức lực cho dù là bị tây phương bao vây chặn đánh gây khó khăn đủ đường chẳng những không có như nguyện Hu A Huy ngược lại càng ngày càng lớn tán gấu trong chốc lát Hoa Tâm Quốc tế trưởng môn nhân chương tổng nói Diệp Tiên sinh lần này ngươi đem trong nghề hữu thương những người đồng hành cơ hồ một cách không sót toàn bộ mời tới. chẳng lẽ thật chỉ là mở bạc ti chứ nhất định là có trò hay. lúc nào mở màn ta không chờ được nữa rồi. ha ha. nghe vậy Diệp Hoa nhìn quanh toàn bộ tổ họp đại sảnh, thu tầm mắt lại nhìn về phía mọi người cười nói. Trương tổng không kịp đợi. vậy thì mở màn đi. Hoa thúc gia chủ. Phòng hội nghị đã bố trí xong. Hòa thúc đi tới nói như vậy. Ừ, đem trong danh sách lão tổng mời đi qua. Gật đầu một cái Diệp Hoa phân phó mấy câu. Lần nữa nhìn về phía chúng người cười nói. Chư vị. Cho hay không ở chỗ này mở màn. Xin mời đi theo ta. Rất nhanh. Diệp Hoa đám người liền rời đi náo nhiệt tổ họp đại sảnh. Hiện trường không ít các lão tổng cũng nhìn thấy Diệp Hoa rời đi đại sảnh. Rất nhanh phát hiện càng ngày càng nhiều lão tổng ở người giúp việc người phục vụ dưới sự hướng dẫn hướng cùng một nơi lục tục mà đi. Mấy phút sau khi, đại sảnh ít đi mang gần 100 nhân. Trong nghề đứng đầu chất bán dẫn hán thương trưởng môn nhân cũng rời đi đại sảnh. Còn có mấy đại bê. Hừm, hừm, trọng yếu, đồng bạn hợp tác, ngân hàng gia môn. Còn dư lại các lão tổng đang chờ mong thêm vài phần chung sau khi. Hiện tại cũng không người đến dẫn thấy bọn họ. Không khỏi tiếc nuối. Biết có thể tham dự lần tù hội này nhưng vẫn là có trinh lịch. hiển nhiên. Rời đi tiệc rượu phòng khách các lão tổng cùng lưu lại. Các lão tổng lại vừa là kém mở một cách ngăn hồ sơ vị hạ. Cách gian trong phòng họp. Nơi này vốn không phải phòng họp. Mà là hóa thúc tạm thời bố trí. Nhà sang trọng căn phòng đầy đủ đại. Cho dù chứa trăm người như cũ lộ ra rồng rãi. Phòng hội nghị này trông. Giống như Huawei 2C. Huawei V điện tử cùng với mấy vị ngân hàng sa môn ngồi ở lệ. Nơi này đang ngồi các đại lão. Trên căn bàn có thể đại biểu toàn bộ hoa hạ chất bán dẫn sản nghiệp. Mặc dù quốc nội xử lý ít lĩnh vực xí nghiệp có hơn 3.000 nhà. Nhưng chân chính nắm giữ nhất định nòng cốt khoa học kỹ thuật cũng chỉ có đang ngồi các lão tổng sở trưởng bánh lái xí nghiệp. Mà nắm giữ dẫn trước khoa học kỹ thuật chính là số ít giống như khi silicon chất bán dẫn chờ mười mấy hai mươi nhà. Tiến một bước có thể ở thị trường quốc tế bên trên bột lộ tài năng cũng chỉ có khi silicon chất bán dẫn chờ số ít mấy nhà rồi. Các lão tổng kiên nhẫn chờ đợi mấy phút. Rốt cuộc, diệp hoa trình diện rồi. Nhất thời toàn bộ phòng họp ánh đèn mở đi. Chỉ thấy Diệp Hoa bàn tay đảo qua. Trong phòng họp liền hiện ra toàn bộ tin tức biểu hiện. Lời khách sáo cùng lời mở đầu cũng không cần phải nói nhiều càng nhanh mở thứ hai bình ăn mừng trăm bân càng tốt. Vừa nói. Diệp Hoa hai tay ở trước người phù không bình kéo một cái dối mở rộng. Tiếp theo toàn bộ tin tức lập thể biến hóa. Lần này mời chư vị tới phó hội. Mục đích thực sự là muốn chế tạo một cái Do chúng ta người Hoa hoàn toàn tự bản thân chủ đạo một cái mới tinh chất bán dẫn công nghiệp hệ thống Hoàn toàn không bị quản chế với người ngoại quốc chất bán dẫn liên minh câu lạc bộ Diệp Hoa nói như vậy Lời này vừa nói ra không khác nào sấm dậy đất bằng Tất cả mọi người đều khiếp sợ Nhưng sau khi hết khiếp sợ lại kèm theo ánh mắt chất vấn Diệp Hoa lại nói Lệ thuộc vào với nhân mang tất được người trí chủ Chất bán dẫn là người Mỹ sinh mạng Muốn thông qua thà hùn vốn mài để cầu lấy được kỹ thuật đột phá Ta cảm thấy chúng ta ít cùng mạch tổ hợp mơ mộng Vĩnh viễn chỉ là một xa không với tới mơ thôi Nếu đường này không thông Chư vị có hay không nghĩ tới khác tìm hắn đường toàn năng khoa ký từ đầu 31 chương 301 ngoại trừ ngênh chiến Còn có thể có lựa chọn tốt hơn chừng trăm người ở trong phòng họp ở hình cách vòng vị trí vây ngồi. Diệp Hoa ở trống trải trung gian khu nhìn phòng quanh yên lặng không nói các lão tổng. Đạo. Chư vị ngồi ở đây đều là trong nghề thâm niên người có huyền So với ta rõ ràng hơn chất bán dẫn tại sao là người Mỹ sinh mạng. Nhưng ta vẫn phải nói xuống. Đứng ở cao hơn tầm mắt đến xem. Bây giờ quốc gia của ta kinh tế thăng cấp. Lớn nhất hai cách lĩnh vực chính là công nghiệp chế tạo ô tô cùng mạch tổ hợp công nghiệp. Bất luận là đối với quốc gia của chúng ta mà nói. Hay là đối với tại chúng ta mỗi người trưởng đà sĩ nghiệp mà nói. Chúng ta muốn thực hiện cuối cùng thắng được cùng Âu Mỹ cường quốc. Cùng Âu Mỹ công ty công nghệ cao cạnh tranh. Cũng chính là muốn ở hai cách này siêu cấp sản nghiệp bên trong hoàn thành nghịch tập. Dĩ nhiên ở chỗ này đều là chất bán dẫn giới tinh anh tập trung. Xe hơi giới nhân không Ý của ta liền một chút Không muốn nữa đối với mưu cầu cùng Tây phương công nghệ cao công ty Đa quốc gia hồn vốn hợp tác phát triển Đây là một cách không thiết thực Con đường Đầu tiên là hoa vì chứng minh quốc gia Tây phương là tuyệt đối sẽ không cho phép Chúng ta cường đại lên Bây giờ là ta hải ngạn tuyến tập đoàn Lần nữa bị ấm chứng Dĩ nhiên bây giờ công ty của ta Gặp phải nguy cơ ta căn bản không lo lắng Hoàng Bánh chẳng qua chỉ là mượn cớ mà thôi. Hiện tại đang làm ra động tĩnh lớn như vậy càng nhiều hơn chính là lão Mỹ ở bìa đặt hoàn toàn sáng tạo đàm phán tiền đặt cuộc, cùng với Phú Quân chuẩn bị một vòng mới cắt lấy hành động. Hoàng Bánh sự tình trung quy là muốn đến trên bàn đàm phán hoàn thành cuối cùng điều giải cũng như vậy tấm màn rơi xuống. Nhưng lão Mỹ có chủ ý khác. So sánh hoàng bánh bọn họ càng thống hận cùng thế tất yếu đả kích là ta hại ngạn tuyến ít nhiều hạng nghiệp vụ. đả kích là chúng ta toàn quốc ít sản nghiệp. đả kích càng là nước ta con đường phục hưng. Tương lai, ta cảm thấy chúng ta hẳn bánh lái rồi. Ở chất bán dẫn lính vực làm xong cùng Tây Phương chết sập đầu chuẩn bị đi. Nếu như chúng ta thành công, một món lớn chất bán dẫn công ty sẽ trở thành trong nghề toàn cầu dẫn trước cử đầu. Ta đây hoa hạ liền là chân chính siêu cường quốc nếu như ở chất bán dẫn lính vực chúng ta thất bại. Chúng ta đây vẫn là Tây Phương người làm công. Hoa hạ dân tộc phục hưng cũng không thể xưng là thành công. Diệp hoa nhất thời điểm xúc toàn bộ tin tức biểu hiện hiện ra Mỹ quốc bản đồ. Trên địa cầu hiện nay cường đại nhất quốc gia lão Mỹ. Nó có cách nào 10 tỷ đô la lợi nhuận cấp công ty khác trừ xa nhiên liệu cùng tài chính nghề trở ra. Ước chừng 17 nhà trái phải Nhất thời Mỹ quốc bản đồ bể tản Toàn bộ tin tức biểu hiện lộ ra 17 công ty nhãn hiệu Công cát điện tín Song Antetilecom Vezionwilet Google công ty chính OJCOR GeneralMoto DisneyLand Pernmatt Apple Microsoft Cường Sinh Bảo Khiết Intel Zipco General Electric Pha xe vừa vặn 17 nhà Lợi nhuận đều vượt qua 10 tỷ đô la cấp bậc Diệp Hoa nói ngắm nhìn phù không ở trước mắt những thứ này đồ án Đạo, Lại cụ thể một chút là công tác bán lẻ một nhà Ngày biến hóa nghiệp hai nhà Nghề giải trí một nhà Xe hơi công nghiệp một nhà lấy cùng cái khác công nghiệp chế tạo General Electric một nhà Tổng cộng lục ra. Mà ở ít lĩnh vực đâu rồi? 11 nhà cho nên 17 nhà 10 tỷ đô la lợi nhuận trong công ty có 11 nhà ở ít lĩnh vực. Vì vậy cũng có thể nói. Ít sản nghiệp đã trở thành bây giờ Mỹ Quốc lập quốc chi bản rồi. Sinh mạng đang khi nói chuyện. Toàn bộ tin tức biểu hiện phù không đồ án chỉ còn lại 11 nhà nhãn hiệu. Theo thứ tự là Google. Công cát điện tín. Phà xệ. Cisco, Intel, Microsoft, Apple, Oracle, Verizon Wireless, cùng với Antetelecom. Những công ty này là lão Mỹ tống hiến lợi nhuận to lớn. Mỹ cường đại là cái gì chống đỡ lên là công nghệ cao mà công nghệ cao sản nghiệp tập trung ở nơi nào là những thứ này vĩ đại công ty hả? Bỏ ra một ít cảm tính lập trường hình thái ý thức cùng với những công ty này đây hèn hành vi. những khoa học kỹ thuật này công ty ở đẩy động phan minh nhân loại tiến bộ tống hiến cao cũng không có thể lau đi đam đương nổi vĩ đại hai chữ ngược lại vĩ đại đã bị dùng thối hư mọi người thật thấp cười âm lên một cách trận mà diệp hoa thoại phong chợt chuyển một cái đạo nhưng mặt khác những công ty này không có cường đại mỹ cũng liền không tồn tại 1945 năm, Nhật Bản cùng nước Đức cũng còn có mấy chục triệu người, viết quân ở trên chiến trường bất quá từ trận hơn 2 triệu người. Tại sao đến cuối cùng hoàn toàn không có sức chống cự rồi hả? Có người nói hai quả bom nguyên tử để cho bọn họ tuyệt vọng. Nhưng ta nghĩ rằng muốn nói là bởi vì Nhật Bản bản thổ công nghiệp công ty ở quân Mỹ ngày đêm không ngừng cuồng oanh làm tác bên dưới tất cả phá hủy. Công nghiệp sản xuất kéo dài không nổi nữa. Lực lượng cường đại cũng liền không tồn tại. Diệp Hoa đổi nhau ra một cách khác toàn bộ tin tức số liệu thống kê đồ. Nhìn lại quốc gia của ta hiện nay hàng năm vào bến hàng công nghiệp. Chỉ có hai đại loại vượt qua 500 ước đô la cấp bậc. Một cái xe hơi cập kỳ bộ phận. Một cái chất bán dẫn, Xe hơi cùng bộ phận. Chúng ta hàng năm nhập khẩu hơn 800 ước đô la. Một cách khác chính là chư vị ngồi ở đây không thể quen thuộc hơn được chất bán dẫn mạch tổ hợp rồi. Quốc gia của ta hàng năm vào bến hàng công nghiệp. Mạch tổ hợp nhập khẩu số tiền ship ở vị trí thứ nhất đồng thời cũng xa xa dẫn trước còn lại hàng công nghiệp. Năm ngoái mạch tổ hợp nhập khẩu số tiền là 3460 ước đô la. Là ship hàng thứ hai xe hơi cập kỳ cơ phần bốn lần trở lên. Về lại cố đi qua mười năm. Cùng còn lại nghề quốc gia của ta chế tạo năng lực dần dần lên cao mang tới tỷ lệ nhập siêu giảm bớt chỗ bất đồng là Mạch tổ hợp tỷ lệ nhập siêu trong quá khứ 10 năm phi thường tiếc núi thuộc về không ngừng lên cao trạng thái Năm 2010 mạch tổ hợp nhập khẩu số tiền 1569 9 ớt đô la cửa ra số tiền 292 5 ớt đô la tỷ lệ nhập siêu số tiền 1277 5 ớt đô la tỷ lệ nhập siêu số tiền 1277 4 ước đô la đến 2.016 năm mạch tổ hợp nhập khẩu số tiền 2.271 ước đô la. Cửa ra số tiền 613. 8 ước đô la tỷ lệ nhập siêu số tiền 1.657. 2 ước đô la rồi đến năm ngoái 2.020 năm mạch tổ hợp nhập khẩu số tiền 3.460 ước đô la. Cửa ra số tiền 795 ước đô la. Tỷ lệ nhập siêu số tiền 2.665 ước đô la Số liệu này có thể nói nhìn thấy giật mình Mà ở làm hành nội nhân đương nhiên biết rõ rồi Mà khi nhìn đến năm nay mạch tổ hợp mức nhập khẩu độ sẽ phải phá 3.500 ước đô la con số Mọi người trong lòng khó tránh khỏi than thầm cùng bất đắc dĩ Tài nghệ không bằng người còn có thể làm sao lại không nói thị trường quốc tế rồi Nếu như có thể hoàn toàn làm được mạch tổ hợp do quốc nội chất bán dẫn công ty cung cấp. Cũng không biết muốn sáng tạo ra bao nhiêu nhà doanh thu quá trăm ước đô la cấp bậc công ty lớn rồi. Mà quốc nội tất cả mạch tổ hợp thương nghiệp cung ứng. Cho tới bây giờ còn không có một nhà chất bán dẫn công ty năm doanh thu ngạch đột phá qua một trăm ước đô la đại quan. Cầm ít thiết kế mà nói. Quốc nội ít công ty thiết kế hiện nay thì có hơn 1.700 nhà. Trong đó Thi si chất bán dẫn nhất mắt sáng Lấy 87 Bốn ước đô la doanh thu ổn cư đứng đầu bảng Nhưng hắn quốc nội mạch tổ hợp cung cấp thương công chẳng không nói Ở vốt nội là đứng đầu Nhưng dõi mắt toàn cầu thật không ra hồn Dừng lại trong chốc lát diệp hoa ở một đám lão tổng như cũ đều là mặt nhiên không nói bên dưới Hắn nói lần nữa Mặc dù như vậy Nhưng là bây giờ chúng ta cũng là có thể thấy Ở lão Mỹ lập quốc chi bản ít lính vực Phi thường hiển nhiên chúng ta là người Mỹ lớn nhất người khiêu chiến Hiện nay toàn thế giới cũng chỉ có chúng ta ở và nước Mỹ nhân với chất bán sấn sản nghiệp bên trên tỷ đấu Những quốc gia khác cơ bản đã hoàn toàn buông tha Nước Đức Nước Anh có mấy nhà nhưng nhỏ nhặt không Đáng kể, huống chi có chừng mấy nhà như cũ có phố gôn bóng sáng Nhưng là chúng ta đã tại ít lĩnh vực càng phát xa xơi bày muốn cùng người Mỹ mỗi người chia nửa bên thiên hạ khuyên hướng. Di động. Thu A Bị. Phục Hưng. A Lý. Đợt Sóng. An Tị. Hải Ngạn Tuyến vân vân. Những xí nghiệp này không chỉ có ở địa phương thu được ưu thế Hơn nữa đang đối với bên ngoài khuyết trương bên trong. Đồng thời những xí nghiệp này đại đa số lợi nhuận vượt qua 10 ước đô la. Phải biết toàn cầu nhiều như vậy xí nghiệp. Nhưng lợi nhuận vượt qua 10 ước đô la công ty đem toàn thế giới công ty đô thống kế đi vào. Cũng liền 3-400 nhà mà thôi. Trong đó Huawei mức tiêu thụ vượt qua 1.000 ước đô la cấp bậc hơn nữa chạy thẳng tới 1.500 ước đô la. Lợi nhuận vượt qua 130 ước đô la hải ngạn tuyến mức tiêu thụ vượt qua 2.000 ước đô la cấp bậc hơn nữa chạy thẳng tới 2.500 ước đô la. Lợi nhuận vượt qua 375 ức đô la Tu A Aui cùng hải ngạn tuyến tại sao bị chèn ép một cách nhanh hơn một cách thảm bởi vì cũng có một cách lớn nhất điểm giống nhau Đó chính là hai nhà này xí nghiệp đều là không phải là đưa ra thị trường công ty Kỳ lợi nhuận là không nhập cổ thành phố Không vào phú gôn Không vào người Mỹ trong túi Trừng trăm số hiểu lão tổng yên lặng không nói Ngồi ở vế đầu Hi silicon trưởng môn nhân Hà Tổng rất nhận đồng in lặng gật đầu. Diệp Hoa vung tay lên tiếp theo điều tra một cách toàn bộ tin tức biểu hiện phù không thống gây đồ. Đây là thế giới mạch tổ hợp tam cường. Intel, Samsung, QAncom. Chỉ là QAncom cùng Intel hai nhà. Hàng năm là có thể mang cho Mỹ Quốc nhìn ước đô la doanh thu Nuôi hàng ngàn hàng vạn Mỹ quốc thở cập kỳ gia đình đồng thời. Còn có thể mang đến 10 tỷ đô la cấp bật lợi nhuận. Nhưng Mỹ quốc không chỉ có riêng có Intel cùng Cu cum Còn có Texas Instruments, VDA, Dâu Cung, Mỹ Ánh Sáng vân vân một món lớn chất bán dẫn cử đầu công ty. Như vậy có thể thấy ít sản nghiệp đối với Mỹ quốc trọng yếu có thể thấy được lốm đốm. Đây cũng là tại sao Mỹ Quốc đối với quốc gia chúng ta mạch tổ hợp sản nghiệp độ cao như thế chú ý nguyên nhân căn bản. Mạch tổ hợp là ít lĩnh vực hàng đầu kỹ thuật. Cũng là ngành kiện HGZ cơ thạch. Nếu như quốc gia chúng ta mạch tổ hợp sản nghiệp cùng xí nghiệp cũng lên đến. Bị xung kích lớn nhất hay lại là Mỹ Quốc. Mà là Mỹ Quốc nòng cốt trong lãnh vực nòng cốt lĩnh vực. Cho nên hắn nhìn giỏi một cách đầu mối đánh một cái. Ngày hôm qua là Huawei, hôm nay là hải ngạn tuyến. Ngày mai bất kể là ai, chỉ cần thấy được có lên cao đầu mối. Áp, nhanh, chuẩn, đánh rất nhiều người nói chất bán dẫn sự nghiệp là công ty phần mộ. Đầu nhiều tiền hơn nữa đi vào đều là đổ xuống sông xuống biển. Chúng ta không cạnh tranh được người Mỹ, không bằng đem tiền ném vào lâu thì ổn chám không thua thiệt còn nhanh. Nhưng là ở trước mắt ta như cũ có như vậy một nhóm người lớn như cũ ngu ở chất bán dẫn trên người lấy tiền đổ xuống sông xuống biển. chít sập đầu. Cho nên ta tin tưởng chư vị ngồi ở đây như cũ ở chất bán dẫn sự nghiệp bên trên kiên trì là cái gì? Là hy vọng một ngày nào đó có thể đánh ngã người Mỹ. Nếu như là lấy lời là mục đích duy nhất. Giống như ta vừa mới nói. Tại sao không đem tiền ném vào lâu thì nói nhiều như vậy? Thật ra thì chính là một cách mục đích, ta muốn cùng chư vị ngồi ở đây rồi tổ hợp thành một cổ mới tinh chất bán dẫn lực lượng. Chỉ thấy Diệp Hoa đóng cửa tất cả toàn bộ tin tức biểu hiện, cuối cùng điều tra rồi dũng trấn bản đồ. Đánh ngã người Mỹ Diệp Hoa lần nữa nhìn phòng quanh mọi người. Chúng ta thật ra thì không muốn cùng người Mỹ ở chất bán dẫn sự nghiệp bên trên chết dập đầu. Chúng ta hy vọng có thể hợp tác tổng thắng. Nhưng người Mỹ không muốn Mà chúng ta cũng nhất định phải phát triển mình chất bán dẫn sự nghiệp Nhưng mà vừa có đầu mối lập tức gặp phải vô tình chèn ép Ngoại trừ nganh chiến Còn có thể có lựa chọn tốt hơn Toàn năng khoa khí cử đầu 31 chương 302 dưa hấu cắt thành 8 khối Ta hải ngạn tuyến chỉ cần một khối sự hội trên trăm vị chất bán dẫn Xí nghiệp lão tổng cùng ngồi ở bên cạnh hữu thương môn chỗ mắt nhìn nhau Trong lòng suy nghĩ không ngừng Dần dần lần nữa nhìn về phía trung gian khu đứng người tuổi trẻ. Diệp Hoa một phen hùng hồn kể lệ. Có thể nói là hào khí che trời. Người tuổi trẻ nghe hơn phân nửa đã nhiệt huyết sôi trào. Bất quá ngồi ở chỗ này chừng 100 người cơ bản đều đã niên quá bán bách rồi. Diệp Hoa lời nói này mặc dù có thể khiến nội tâm của bọn hắn sinh ra ba động. Nhưng cũng không trở thành nhiệt huyết sân trào mức độ. Tuổi tác. Sự nghiệp Việc trải qua đã qua mấy câu nói là có thể để cho bọn họ kích thích nhiệt huyết sôi trào đến làm mờ đầu ấp trình độ Diệp Hoa nói rất có khí thế Nhưng khí thế vật này chỉ có thể hồ dò dò người Thời khắc mấu chốt vẫn là phải hợp lại chính diện tiếp xúc lúc ngạnh thực lực Bất quá tại chỗ các đại lão mặc dù sẽ không dễ dàng như vậy ở trong lòng sinh ra gột rửa nhưng diệp hoa nói hết thảy các thứ này bọn họ cũng không thể nào phản bác từ trong có thể đến vua quy lại đến bây giờ hải ngạn tuyến thậm chí còn sau này một nhà khác triển lộ đầu mối ít hàng đầu xí nghiệp tất nhiên sẽ gặp giống nhau chèn ép vận mệnh hải ngạn tuyến gặp gỡ cũng để cho hiện nay xử lý quốc nội chất bán dẫn sự nghiệp các lão tổng hoàn toàn thấy rõ mỹ mưu đồ giúp hắn đi làm Giúp hắn kiếm lấy lời cao không thành vấn đề Nhưng chỉ cần muốn cướp bọn họ lời cao Nói trở mặt liền trở mặt Chính là bởi vì như vậy Những năm gần đây trong khốn cảnh quốc nội rất nhiều chất bán dẫn xí nghiệp cùng các xí nghiệp ra ở giúp kinh nghiệm xương máu Đứng mũi chịu sào đúng là hoa y hai xi rồi Vẹn vẹn là ở tấm chi nghiên cứu lĩnh vực Hàng năm đều phải ném vào hơn 50 ước đô đi vào đốt Hơn nữa còn là căn cứ không thành công thì thành nhân quyết tâm. Đổ xuống sông xuống biển cũng phải đầu nhập. Sự thật chứng minh chịu đầu nhập. Có thể kiên trì là có hồi báo. Gần mấy tháng qua Hua Huy Tấm Chi tiệp báo liên tục. Kỳ thật sự áp chủ bài Gizin Tấm Chi nói phách lối bộc lộ quan điểm đến nay tới nay. Kỳ tính có thể đã đủ để cùng Cua cô An Công cao cấp Tấm Chi có sức đánh một trận. Nhưng là a huy cùng bộ phận quốc nội chất bán dẫn công ty có đột phá cũng cố nhiên hỉ nhân. Nhưng phải đặt ở toàn bộ ít cách này lớn cơ cấu trong lãnh vực. Những thứ này đột phá lại lộ ra như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Trong phòng họp an tính bầu không khí kéo dài khá lâu thời gian. Qua một lúc lâu Hà Tổng mở miệng nói. Diệp tiên sinh. Chất bán dẫn sự nghiệp gấp là không gấp được. Ngoại giới đối với a huy khen nói quá sự thực. Chúng ta cũng không có ở tấm chi phương diện này cảm thấy hài lòng. Thật ra thì Huawei cũng là bộ phận tấm chi chính mình thiết kế. Vẫn phải thêm đại tấm chi cơ sở khoa học kỹ thuật lĩnh vực nghiên cứu đầu nhập. Cơ sở khoa học kỹ thuật xây dựng yêu cầu một cái thời gian rất dài. Chúng ta cùng người Mỹ sử trinh lịch. Phỏng chừng trong tương lai 20-30 năm thậm chí lâu hơn đều không thể tiêu trừ. Phu A Huy ở chất bán dẫn sự nghiệp bên trên yên lặng đi về phía trước 15 năm Vẫn như cũ cách trẻ sơ sinh Nghe vậy Diệp Hoa mỉm cười gật đầu biểu thị đồng ý Lại nói Dĩ nhiên Nhất định phải nhìn thẳng người Mỹ ở chất bán dẫn sự nghiệp bên trên dẫn trước thế giới năng lực vẫn là rất mạnh Thị trường chứng khoán vì gom tiền Khen lớn hơn nhiều lắm Khoa học dĩ nhiên không phải chạm một cách mà thành Còn phải chân đạp đất điều nhiên mới có thể thực hiện chân chính vượt qua đối thủ. Nhỏ mọn tự hào cùng mù quáng chỉ có thể hại chính mình. Mọi người im lặng gật đầu. Bất quá lúc này Diệp Hoa nhất thời tới một chuyển biến. Dễ dàng lạnh nhạt bổ sung nói. Nhưng cũng không nhất định tự coi nhẹ mình. Bây giờ không chỉ là Huawei. Quốc gia chúng ta cả chất bán dẫn sự nghiệp thật ra thì đã vượt qua sơ kỳ chật vật giai đoạn phát triển. Giống như Huawei hàng năm cũng chuẩn bị sẵn sàng lãng phí hết mấy tỷ đô la chết sập đầu tấm chim. Cho dù tỷ lệ thành công tương đối thấp, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Nhưng quốc nội chất bán dẫn sự nghiệp muốn tiếp tục phát triển. Ta cảm thấy được nhất định phải có một cái cường đại chất bán dẫn liên minh hệ thống. Tuy có cơ tửa nghề hiệp hội, nhưng tác dụng thật không lớn. Bây giờ chúng ta chất bán dẫn sự nghiệp sở dĩ lên xuống không chừng. Thiếu chính là một cái thực lực mạnh mẽ nghề tổ chức hệ thống. Mọi người thật ra thì cũng đều là các làm riêng. Ta cho là ở chất bán dẫn sự nghiệp bên trên không đoàn kết. Khó có đột phá. Nói xong. sự hội một vị lão tổng lên tiếng nói. Diệp tổng có ý tứ là. Muốn rèn đúc một cái do hải ngạn tuyến thành lập cũng lãnh đạo toàn bộ nghề nghiệp mới tinh chất bán dẫn sự nghiệp liên minh nhưng là Mọi người với ngươi một khối chơi Có thể chơi đùa ra hoa tới sao nhất thời Diệp hoa giang hai tay ra nhìn hắn mặt đầy giờ khóc giờ cười hỏi ngược lại Vậy ngươi nói còn có thể làm sao à bây giờ ngoạn pháp không cũng là bởi vì chơi đùa không ra hoa nhi đến Cho nên mới muốn tìm nghĩ cầu biến đổi một trò gian xem có thể hay không chơi đùa ra hoa nhi tới mà. Chúng ta hải ngạn tuyến so với ai khác đều muốn mau sớm chơi đùa ra hoa đến. Bởi vì chúng ta bê. Hơm. Cơm. Lập tức phải đoạn hàng. Quốc nội tấm chi dùng là có thể dùng. Nhưng thị trường sức cạnh tranh bày. Cho nên ta so với ai khác cũng gấp. Cho nên mới đem mọi người hỏa mời tới thương lượng với nhau thế nào tổng xây chúng ta chất bán sẵn sự nghiệp. Ở mạch tổ hợp lĩnh vực chúng ta vốn là thế đơn lực cột. Ngoài có Mỹ dùng cường thế. Nội bộ còn tự mình chiến đấu. Chúng ta vừa vặn cũng có chút tiền. Cũng có cái kế hoạch này. Vậy thì mang lên mà nói. Lâm Tổng Ngài nếu có thể đem mọi người hỏa xoay thành một nhóm mà. Ta nghe lời ngươi. Nói xong Diệp Hoa nhìn về phía hắn, vì kia lão tổng không lời chống đỡ cũng rất lúc túng Lúc này lại không một người nói chuyện rồi Diệp Hoa dĩ nhiên biết các lão tổng tâm lý đang suy nghĩ gì Ở lo âu cái gì Đơn giản chính là sợ trở thành hải ngạn tuyến công ty người làm công mà Sau này cũng phải nghe hải ngạn tuyến Đầu to lợi nhuận cũng đều bị đối phương cầm đi Có cái gì khác nhau chớ Diệp Hoa rời đi trung gian khu đem ra một cái chai nước suối vừa uống vừa trở về chỗ cũ. Sau đó nhìn vòng quanh mọi người ung dung nói, chế tạo chất bán dẫn sự nghiệp liên minh. Hệ thống là một cái phi thường phức tạp mà không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như muốn chơi như vậy mà, chúng ta nhất định khiến tham dự vào toàn bộ công ty. Chung nhau tới chắc chắn cái này tương lai chất bán dẫn sự nghiệp liên minh thể hệ tư tưởng kết cấu là cái gì? Lý luận kết cấu là cái gì? Hệ thống kết cấu là cái gì? Chúng ta làm sao tới tổng xây? Mỗi người phát huy kỳ trường tới chung nhau vì cái này hệ thống cung cấp phục vụ. Thậm chí còn là cái thế giới này cung cấp phục vụ. Nói tới chỗ này Diệp Hoa nghiêm nhị nghiêm túc nói tiếp. Chất bán dẫn sự nghiệp liên minh hệ thống muốn làm ra thành tích, yêu cầu từng các người tham dự chung nhau bỏ ra cùng chung cùng bảo vệ. Dĩ nhiên cũng tất nhiên muốn chung nhau chia sẻ kỳ giá trị còn thừa lại. Liên minh liên minh, phạm là liên hợp lại cùng nhau đều vì đồng minh, cho nên ở có một chút ta ở chỗ này làm ra nghiêm chính thanh minh. Chúng ta hải ngạn tuyến là không có đem đang ngồi bất kỳ một sĩ nghiệp coi là địch nhân hoặc là tương lai ẩn bên trong đối thủ cạnh tranh. Rất hiển nhiên. Mọi người chủ yếu vẫn là sợ diệt hoa vừa cùng bọn họ cười hì hì bắt tay. Bị sau còn đạp bọn họ cái mung. Ta nghĩ rằng mời mọi người cùng nhau tới chung sáng tạo. Bảo vệ cùng chia sẻ này cá thể hệ. Chúng ta thường nói này đồ dư hấu. Phải đem nó cắt thành tám khối. Ta hải ngạn tuyến chỉ cần một khối trong đó. Này đồ dưa hấu là mọi người cùng nhau cố gắng loại đi ra ngoài. Thiếu ai cũng không được. Đương nhiên mọi người đều phải chia được một khối. Làm Diệp Hoa lần này nói vừa ra tới. Rốt cuộc khiến đang ngồi các lão tổng đồng dung. Trong lòng dần dần tim đập thình thịch lên. Nhưng vẫn không có lên tiếng. Lúc này, Diệp Hoa nhất thời đưa mắt rơi vào hà tổng cùng tàng tổng trên người. Tiếp theo sau đó nói. Ta có thể cùng hi si Cùng ant nói rõ ràng. Chúng ta hải ngạn tuyến tuyệt đối sẽ không đi với các ngươi chết dập đầu ít tấm chi thiết kế. Chúng ta cao hơn cũng là làm đu đơn độc một khối này hơn nữa chẳng qua là phục vụ cho ta hải ngạn tuyến kỳ hạ ngạnh kiện ha-ơ-xe-bo. Các ngươi cứ việc yên tâm tốt lắm. Chúng ta cam kết vĩnh viễn sẽ không đi làm. Chúng ta đây hải ngạn tuyến làm cái gì chứ? Chúng ta làm đầu cối phục vụ. Chúng ta làm nguyên liệu cung cấp. Chúng ta có tiên phong nano cùng xin ếp su rồi. Một khối này ta hải ngạn tuyến là bây giờ trên thực tế đứng đầu long đầu. Một cách nữa nếu như mọi người không muốn làm hoặc là không làm được. tỷ như ánh sáng khắc máy. Chúng ta ở hệ thống bên trong thương lượng một chút đồng thời hợp tác. Đồng ý. Được. Ta hãi ngạn tuyến chít dập đầu ánh sáng khắt máy. Vừa nói Diệp Hoa lại từng cách một nhìn về phía những thứ khác mấy vị đang ngồi lão tổng. Nói, chúng ta cùng Hoa Tâm Quốc tế nói tốt, chất bán dẫn chế tạo các ngươi tới, chúng ta vĩnh viễn sẽ không đi làm chúng ta cùng Tân Triều Hoa học kỹ thuật nói tốt, chất bán dẫn phong trang các ngươi tới bắt các ngươi làm. Chúng ta không chơi đùa. Còn có công suất linh kiện chủ chốt. Mem Dụng cụ xưởng vân vân Chúng ta hải ngạn tuyến công ty đều không chơi đùa Cũng thương lượng xong Phân phối xong Ở đem hệ thống bảo vệ được Xây dựng tốt Cho nên cứ như vậy mọi người dù sao cũng nên yên tâm chứ Cho nên vì vậy nói chúng ta hải ngạn tuyến ở nơi này chất bán dẫn sự nghiệp liên minh phân ngạch bên trong Chúng ta chỉ làm một chút xíu Tài liệu Đầu cuối tiêu phí phục vụ Chúng ta sau này cũng chỉ làm những thứ này Đều nói chất bán dẫn khó khăn làm Áp lực lớn Nhưng chúng ta hải ngạn tuyến cho tới bây giờ không có cảm giác đảo áp lực bao lớn Thật ra thì chúng ta chân chính áp lực chính là hải ngạn tuyến phát triển quá nhanh Kiếm quá nhiều tiền Thế nào đi giải quyết số tiền này đối ngoại phân phối Đối nội phân phối mâu thuẫn vấn đề Ta cảm thấy được đây mới là hải ngạn tuyến khó khăn nhất vấn đề. Ở diệp hoa thanh âm của còn không rơi xuống lúc. Trong phòng họp các lão tổng không khỏi thật thấp cười âm lên một cách trận. Mọi người cười rất miễn cưỡng Nụ cười còn có chút phức tạp. Mà buồn bực chính là còn không tốt lắm phản bác diệp hoa cái này giả vờ côn phạm. Nhưng nói tóm lại vẫn là rất hâm mộ hạ. Người ta hải ngạn tuyến buồn lại là kiếm tiền quá nhiều phân phối thế nào vấn đề Thật ra thì đi Tại chỗ các lão tổng cũng đều rất muốn bị diệp hoa bây giờ gặp phải loại mâu thuẫn này thật sự triển thân Nhưng một hữu loại mâu thuẫn này cùng vấn đề khó khăn Đem như đã nói qua Vào giờ phút này đang ngồi các lão tổng càng tinh thần phấn chấn Hải ngạn tuyến không chỉ mong ý ra mặt dẫn đầu Hơn nữa diệp hoa cam kết chỉ lấy muốn một khối trong đó Tất cả mọi người có thể phân đến Kia chất bán dẫn sự nghiệp liên minh liền cầm giữ có vô cùng không gian tưởng tượng rồi Bởi vì một khi làm ra thành tích Đầu tiên b Hơn Cơn Cái này đầu cối kích thước chẳng những bằng đại hơn nữa đại biểu là tương lai Mọi người là có thể đồng thời máu kiếm được bồn mãn bát mãn Lại suy nghĩ một chút bây giờ hoa hạ hàng năm tâm phiến nhập khẩu trung quy số tiền liền muốn vọt tới 3.500 ước đô la Chỉ là cục thịt béo này từ người Mỹ trong tay cạnh tranh trở lại Tất cả mọi người có thể ăn thành mập mạp Sau này còn có thể trên quốc tế tiến một bước cùng người Mỹ mở ra quốc tế cạnh tranh Đó chính là người Mỹ chất bán dẫn liên minh B Cả Người Hoa chất bán dẫn liên minh mặc dù đang ngồi các lão tổng đã qua thanh niên nhiệt huyết giai đoạn, nhưng dù vậy giờ khắc này trong lòng không khỏi cảm nhận được một cổ đát lâu dâm chào tỉnh. Diệp tổng, nếu như ta không có đoán sai, ngài hẳn đã làm biến đổi chuẩn bị chu đáo đi chương tổng run lên tinh thần, rất là phấn chấn nói. Diệp Hoa nhìn vòng quanh mọi người, trong lòng không khỏi cười một tiếng. Cuối cùng đem đám này lão tổng hứng thú tăng lên rồi. Rời à không dễ dàng hả. Miệng cũng sắp nói khô rồi. Chợt tỏ ý mọi người nhìn về phía toàn bộ tin tức biểu hiện dũng chấn bản đồ từng đôi mắt nhất thời chuyển tới nơi này. Toàn năng khoa ký cử đầu 31 chương 303 chấn động muốn làm một cách chất bán dẫn sự nghiệp liên minh cũng làm ra thành tích không dễ dàng. Trước yêu cầu chỉnh hợp cả nước chủ yếu mạch tổ hợp thương nghiệp cung ứng với một chỗ. Thế nào triển mọi người cùng nhau thương lượng. Tập trung ở đồng thời tạo thành một cái chất bán dẫn công nghiệp tập quần trung tâm. Có thể làm được cả thể thượng tăng thu giảm chi. Trước một cái câu thông giá vốn đại phúc độ hạ xuống. Dọn ra tiền là có thể đầu nhập kỹ thuật mài. Đề cao mỗi người sản phẩm khu khối sức cạnh tranh. Nói chuyện Diệp Hoa chợt nhắm vào toàn bộ tin tức biểu hiện Dũng Trấn. Đoạn thời gian trước, ta đã tự mình đi hội châu Dũng Trấn khảo sát điều nghiên, Cũng cùng địa phương lãnh đạo đi sâu vào câu thông trao đổi rất nhiều ý kiến cùng đề nghị. Nói tóm lại địa phương chính phủ toàn diện ủng hộ. Bao gồm chính sách nghiêng về. Toàn bộ Dũng Trấn giá đất so với thành thị cấp 1 mà nói không khác nào phôi thô phòng. Nơi này giá vốn chi tiêu đối với xí nghiệp trung quy vận doanh chi tiêu mà nói gặp nhau chiếm cứ cực ít tỷ trọng Tiến một bước tiết kiệm giá vốn Một cách nữa dúng chấn tây bộ là đại ghém một bậc vịnh Đông bộ là hồng hải vịnh Chỗ châu tam giác Đang đối với bên ngoài câu thông giá vốn bên trên vừa có thể tiết kiệm Đường biển giao thông ưu thế tan chiếm Ta hải ngạn tuyến công ty vào ở Hội Châu Địa phương chính phủ túi tiền cổ rồi Trung quanh tu cách sân bay cũng chỉ là vấn đề thời gian Nói tóm lại Dũng Chấn đã có sinh ra cao cấp công nghiệp điện tử trí tạo tập quần trung tâm lưu chất thổ những Mọi người muốn gia nhập cái này mới tinh chất bán dẫn sự nghiệp liên minh Có thể đem công ty chính rời tới là tốt nhất Chủ sở chính không tới cũng phải phải ở chỗ này thiết lập mảnh nhỏ trung quy Mới mài phòng Căn cứ sản xuất cũng phải xây dựng ở bên này Ở nơi này mới hệ thống bên trong Nhất định phải ở hệ thống bên trong đánh vỡ riêng mình độc quyền bích lũy Bất kể là làm ít thiết kế Nguyên liệu dụng cụ sường Mẹ ta Chế tạo chờ khâu lên xí nghiệp Ngươi là hệ thống bên trong thành viên Ngươi thì phải mở độc quyền miễn phí trao quyền Ta biết mọi người thật vất vả có ít đồ Lúc này kiếm ít rất nhiều tiền Nhưng bây giờ kiếm ít mấy vạn mấy trăm triệu. Đổi lấy đúng là gấp mười 10, gấp trăm lần lợi nhuận hồi báo. Chúng ta bây giờ phải làm là đem cách mâm làm lớn. Ngồi vững vàng. Làm mạnh. Cuối cùng và nước Mỹ nhân toàn diện cạnh tranh. Hệ thống bên trong xí nghiệp không thể chiếu cố đến trước mắt tiểu lợi. Diệp Hoa lần nữa nhìn vòng quanh mọi người. Mọi người đến nay như cố xử lý đến chất bán dẫn sự nghiệp một đường bên trên. Ý đồ lòng tham lớn là không cần nói Cũng chỉ có thể như thế Súng chấn một khi tạo thành cao cấp công nghiệp điện tử chế tạo tập quần trung tâm Đem tới nhất định là muốn cùng silicon vali bê Cả Nói cùng ở đây Diệp Hoa rốt cuộc không cần phải nhiều lời nữa rồi Đang ngồi các lão tổng cũng ở trong lòng tính toán Cân nhắc được mất Có một cái vấn đề rất khó chịu là Một khi gia nhập cái liên minh này hệ thống mang ý nghĩa mất đi Mỹ quốc chất bán dẫn công ty ủng hộ. Nhất là tại chỗ rất nhiều xí nghiệp cũng cùng người Mỹ có rất sâu quan hệ hợp tác. Nói thẳng thắn hơn, cái này chất bán dẫn liên minh hệ thống bên trong xí nghiệp danh sách. Nhất định chính là người Mỹ trong mắt bắn chết danh sách. Chỉ muốn xuất hiện ở đây cái trong danh sách, người Mỹ tuyệt đối sẽ không chút do dự bên trong cắt hết thải hợp tác chậm chí cấm bán đại pháp lần nữa mang ra tới. đây cũng là một cái rất chật vật lựa chọn. gia nhập này cá thể hệ ý nghĩa nhất định gặp người mỹ chèn ép, đồng thời còn có nguy hiểm to lớn. nếu như gia nhập này cá thể hệ đến lúc đó không chơi đùa ra thành tích đến, há chẳng phải là chút lam múc nước, công giá tràng hơn nữa còn là hai đầu cũng không. nhưng là nếu như thành công Tại chỗ các lão tổng trong lòng một trận cuồng loạn. Thành công thật là không thể tưởng tượng. Mang cùng sâu cung. Cú cu an cung. In téo. Tết sát men những thứ này Mỹ quốc chất bán sấn cử đầu ngồi ngang hàng. Các lão tổng trái tim cũng không nhất định chịu được hạ. Diệp tiên sinh. Thành công nắm chặt nhiều đến bao nhiêu một vị lão tổng không nhịn được hỏi. Thật ra thì hắn biết câu trả lời. Chất bán sấn công nghiệp. Cách liên minh này hệ thống muốn đi vào vốn là một trận. Đánh cược, hít thầy đều là ẩm số, hơn nữa cực độ chật vật. Nhưng là dẫn đầu xây dựng cách này chất bán dẫn liên minh thể hệ nòng cốt là hải ngạn tuyến công ty, là Diệp Hoa. Công ty này cùng người sáng lập cũng trẻ tuổi quá đáng, nhưng tương tự quá đáng là kỳ biến thái mài năng lực. Giờ khắc này mọi người là tử nội tâm hy vọng hải ngạn tuyến có thể lần nữa biến thái một lớp. Giống như toàn bộ tin tức kỹ thuật B Hơn Cơ Nước biển làm ngọt vân vân các loại Những thứ này từng cách vượt thời đại khoa học kỹ thuật cũng có thể đột phá rồi Nhất là B Hơn Cơ Làm đại biểu Hải ngạn tuyến công ty vốn là ít lính vượt một đại cấp xuyên quốc gia cử đầu Các lão tổng nghĩ tới đây lần là diệt hoa chủ động dẫn đầu lên nghề hiệu triệu Đột nhiên cảm giác có thể được việc Cái này chất bán dẫn liên minh thể hệ tương lai thật rất có không gian tưởng tượng Vì kia lão tổng đem lời nói ra Mọi người đều nhìn về Diệp Hoa Mà hắn hồi lâu cũng không một lời đứng tại chỗ Mọi người ở đây chỗ mắt nhìn nhau lẫn nhau buông tay một cách lại lắc đầu Không thể làm gì khác hơn là dương mắt nhìn hắn Mà Diệp Hoa vào giờ phút này chính ở trong đầu quét nhìn kia nhiều vô số kiến thức Kỹ thuật vấn đề khó khăn tại hắn nơi này chưa bao giờ là vấn đề khó khăn Khó khăn là thế nào đem những này kỹ thuật thực hiện Một người làm là làm không được Làm tới cũng sẽ không khiến ngươi làm Bởi vì lúc đó cho ngươi đối mặt lũng đoạn phân sách nguy cơ Đắt lâu Diệp Hoa rốt cuộc phục hồi tinh thần lại rồi Hắn như bây giờ tử có điểm giống năm đó lắc lư ham đan vương tử ý tứ. Không, là giống nhau như đúc. Chỉ thấy hắn bình tĩnh hơi mỉm cười nói. Trên thực tế, chúng ta hải ngạn tuyến đã sớm bắt đầu phòng ngừa chú đáu. Bởi vì chúng ta biết ngày này trung quy là phải đối mặt. Ngay từ lúc hai năm trước chúng ta mài ngành cũng đã đại quy mô đầu nhập vốn bí mật tiến hành đối với chất bán dẫn sự nghiệp nghiên cứu. Lời này vừa nói ra không khác nào khiến tại chỗ chất bán dẫn các lão tổng tinh thần đại chấn Càng ngày càng cảm thấy Diệp Hoa dẫn đầu làm cái này chất bán dẫn liên minh hệ thống rất đáng tin hả Hắn như vậy bỗng thấu lọc Nói rõ một cái vấn đề rất trọng yếu Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người cho là đây là Diệp Hoa tạm thời nước tới chân mới nhảy hành vi Là đang ở hải ngạn tuyến công ty đối mặt Mỹ Liên Hiệp Toàn cầu nhiều nước đuổi ra khỏi trèn ếp mà không thể không tạm thời làm ra quyết định. Bây giờ nhìn lại. Hắn là đã sớm ngờ tới có như vậy một kiếp. Hơn nữa đang bí mật chủ tính. Nói rõ cách này chất bán dẫn liên minh thể hệ tưởng tượng là hắn chuẩn bị đắt lâu kế hoạch lớn hả. Các lão tổng cảm thấy chuyện này càng ngày càng đáng tin. Chỉ thấy Diệp Hoa điều tra một cách toàn bộ tin tức biểu hiện. Có mấy cái số học mô hình. Ngược lại bọn họ cũng xem không hiểu. Sau đó ở trước mặt mọi người triển lộ ra không hề che giấu cường đại ý đồ tâm cùng lòng tự tin. Đạo. Hải ngạn tuyến mài ngành đá tại hạng nhất được đặt tên là sự quay tròn điện tử kỹ thuật mới ứng dụng lĩnh vực lấy được đột phá tính tiến triển. Tuần trước hai lý luận cùng thí nghiệm nghiên cứu tiến triển. Nên kỹ thuật ứng dụng có thể mang tấm chi nguyên kiện nhỏ bé thu nhỏ lại đến trước mắt nhỏ bé lớn nhỏ 1 phần 8 Hơn nữa hạ xuống có thể hao tổn 9% 98% Một khi thương nghiệp hóa thành công Nên kỹ thuật có thể vì năm gần đây máy xử lý tính năng tăng trưởng bình thường chất bán dẫn sản nghiệp mang đến một vòng mới cách tân Khi hắn này vừa nói đến Ngồi ở ship hàng vị trí Hà Tổng nghe một chút trong lòng khó mà bình tĩnh. Nàng nghe được Diệp Hoa trong miệng sự quay tròn điện tử cách từ này thời điểm. Trong đầu trong nháy mắt nổi lên đắt hoa đời Trương Thịnh vị này Hoa kiều khoa học gia. Diệp tiên sinh. cái gọi là sự quay tròn điện tử là chỉ không phải cùng khoa học gia Trương Thịnh điều phát hiện lượng tử sự quay tròn hôn hiểu ứng có liên quan Hà Tổng không nhịn được mở miệng hỏi. Trương Thịnh cùng Hoa Huy có cực lớn sâu xa. Năm đó hắn ở bằng thành tham gia ít phong hội thời điểm dư tổng tự mình lái xe đi tiếp tục. Trương Thịnh thu được vật lý học giới tam đại cao nhất giải thưởng 2O1A5 châu Âu vật lý học thưởng. 2O12-53 giác thưởng cùng giải thưởng đi giác. Được khen là sớm muộn đạt được giải Nobel nhân. Thiên sứ hạt bởi vì hắn khoa học cống hiến mà hiện tại. Mà ở 3 năm trước đây. Thiên tài gãy cánh, cũng mang đi vô số mê đoàn, đang đối mặt Hà Tổng chú thích tới, hơi lộ ra được khẩn cấp chứng thực ánh mắt. Diệp Hoa mang theo khẳng định vẻ nhìn lại, chậm rãi gật gật đầu, không nghiêm cần nói, cũng có thể nói như vậy. Bỗng nhiên, toàn trường hơn trăm tên gọi chất bán sấn công ty Lão Tổng ồn ào một chút, đều phó bình tĩnh được. Những lời này có thể nói lời nói làm tứ phía kinh ngạc Ý vị này kỳ lớn nhất ứng dụng đúng là Lượng tử tấm chi mà lại ý nghĩa một cách khác cường đại đỉnh phong ứng dụng Chính là tiền đồ vô lượng lượng tử máy tính Toàn năng khoa ký cử đầu 31 chương 304 hoa hạ chất bán dẫn câu lạc bộ liên minh sát Thành lập trong phòng học Hơn 100 số hiệu chất bán dẫn xí nghiệp lão tổng cũng không bình tĩnh Bọn họ mặc dù không là tịch kỹ thuật chuyên gia Nhưng cũng là hành nghề giả Không phải là không biết gì cả Chỉ có tại chỗ mấy vị ngân hàng gia có chút mộng ngây ngô Đây là thật chuyên nghiệp bất đối khẩu Không có cách nào không hiểu được chất bán dẫn xí nghiệp các lão tổng Tại sao như vậy không đảm định Tất cả mọi người ánh mắt cũng khỏi bệnh nhiệt thiết Mà trong hội trường giữa Diệp Hoa bàn tay giạc một cái Đóng cửa tất cả toàn bộ tin tức biểu hiện giống y chang. Nhìn xung quanh hà tổng đám người tự tin cười nói. Lượng tử sự quay tròn hôn hiệu ứng sẽ vì thế giới chất bán dẫn tấm chi mang đến mới tinh cách mạng. Trương Thịnh tiên sinh đi. Cũng mang đi vô số mê đoàn. Nhưng chúng ta như cũ đuổi theo dấu chân của hắn. Định phạt trần những thứ kia lớn nhất mê đám mây. Cách gọi là lượng tử sự quay tròn hôn hiệu ứng. Gần... Trong tấm chi hỗn loạn vô tử vận động điện tử có thể ở nhất định dưới điều kiện thực hiện quy tắc vận động Giống như ở đường xa lộ bên trên tự đi con đường của mình Từ đó khiến cho năng lượng tiêu tan rất thấp Lại không nói lượng tử máy tính như vậy đỉnh phong theo đuổi rồi hạng kỹ thuật này đột phá ứng dụng cảnh tượng quá nhiều Trong đó thường thấy nhất thực tế ứng dụng Chính là giải quyết trí năng đề Diệp hoa lạnh nhạt cười Lần nữa tuôn ra một cái tin tức mới. Chúng ta hải ngạn tuyến thí nghiệm nghiên cứu đoàn đội ở tích vi nghiên cứu ứng dụng bên trên lấy được đột phá trọng đại. Lý luận của chúng ta nghiệm chứng cho ra kết quả là. Tích vi tài liệu hoàn toàn có thể lấy công văn khẩn tử nguyên cách trung thường dụng si tinh cùng than trì vi. Nếu như nói Mỹ Quốc Santa clara la có si lít ta đây hoa hạ dũng chấn hẳn đổi tên là tích chấn. Cách này chất bán dẫn liên minh. Ta Hi Silicon chất bán dẫn đồng ý gia nhập liên minh trở thành nên thể hệ một thành viên. ở Diệp Hoa tiếng nói rơi xuống chốc lát. Hà tổng tại chỗ liền không chút do dự tỏ thái độ. Không chỉ là tin tưởng Diệp Hoa cập kỳ hải ngạn tuyến công ty mài năng lực. Hi Silicon bản thân tương đối mà nói so với tại chỗ còn lại xí nghiệp rõ ràng hơn. Biến đổi biết lượng tử sự quay tròn hôn hiệu ứng cái này cố sự cùng tinh túy còn có tích phi bởi vì này khác biệt đều là đã từng chương thịnh làm ra tống hiến trọng đại tu aqi hai xi si có thể như thế không chút do dự còn có một một nguyên nhân trọng yếu tu aqi nhưng là so với hải ngạn tuyến càng sớm đã bị lão mỹ đủ loại trèn ế tất cả mọi người tại chỗ không có ai so với hi xi si ly côn càng có thể lãnh hội bây giờ hải ngạn tuyến công ty tình cảnh đang lúc này Phòng họp đại môn bỗng nhiên mở ra Không khỏi hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhìn lại Chỉ thấy hai gã người giúp việc đẩy di động quầy rượu tiến vào căn phòng này Phía trên thả hơn 100 một ly rượu Trong ly mọi người rượu đương nhiên đó là cham bân Diệp hoa nhất thời tự tay lấy một ly có chút sơ cao Cười nói Tối nay chén thứ hai trăm bân Là vì này mới tinh chất bán dẫn câu lạc bộ sinh ra mà ăn mừng kỳ ý không cần nói cũng biết gia nhập này cái mới câu lạc bộ vì đó ăn mừng là theo lý được vậy thì lấy một ly chỉ thấy hà tổng từ nàng chớ ngồi bên trên lên đến quầy rượu bên trên lấy một ly cham bun cười nhìn về phía diệp hoa nhỏ nâng ly hỏi thăm qua một lát Dự hội tất lão tổng cái này tiếp theo cái kia đứng dậy tới lấy một ly an tê ao ni xúc hoa tâm quốc tế Tua Li Vi Điện Tử, Tân Triều Khoa Học Kỹ Thuật, Vĩnh Quang Điện Tử, Mỹ Thái Điện Tử, Quốc Thịnh Điện Tử, Giang Phong Điện Tử, Bên Trong Điện Môn Học Điện Tử. Cuối cùng cũng có ở đây không đến 3 phút sau khi từng cái lão tổng trong tay đều có một ly trăm bân. Mấy vị ngân hàng gia có chút mộng ngây ngô, có chút luống túng. Bởi vì này theo chân bọn họ không có cái gì quan hệ hả. Ngược lại cũng có Bởi vì chất bán dẫn nghiên cứu là nuốt vàng thú Không thiếu được sống như ngân hàng tiền hàng rồi Lúc này Một vị họ lưu ngân hàng ra chủ động lấy bên trên một ly trang bân Ổn định cười nói Liền để cho chúng ta mấy vị giới tài chính người ngoài coi như làm chứng Làm chứng một vĩ đại lịch sử thời khắc sinh ra Chỉ về thế mà ăn mừng diệp hoa mỉm cười mời ly lấy kính mọi người Tất cả mọi người tại chỗ cũng vẻ mặt tươi cười nâng ly tỏ ý, cuối cùng không khỏi uống một hơi cạn sạch. Cái ly này Trang Bân làm chứng này hoa hạ mới tinh chất bán dẫn liên minh thể hệ thành lập. Bước đầu đạt thành bất thành phan quân tử hiệp nghị, không ra ngoài dự liệu, đã thành định cục. Giờ khắc này, ký hiệu tích trấn phương. Xoay, silicon tốc cuộc diện như vậy kéo ra màn che. Càng là ký hiệu muốn cùng người Mỹ ở ít hàng đầu ngành kiện hacker xe kỹ thuật mạch tổ hợp lĩnh vực chính diện chết sập đầu mở đầu. Cũng là tích tài liệu cùng si lít tài liệu đối kháng chén thứ hai ăn mừng trăm bân sau khi. Mọi người sáu lục tục tiếp theo rời đi phòng hội nghị này cũng đi tới tù họp đại sảnh. Thời gian kế tiếp là chân chính khoái trá ăn mừng thời khắc. Phòng khách các lão tổng thấy diệp hoa bọn họ cũng vừa nói vừa cười đi ra trong lòng tò mò bắt tâm, vạn phần chắc chắn nhất định là thương lượng đại sự gì, cũng là chàng này tổ học chân chính ý nghĩa chốn, hơn nữa xem ra đều vô cùng khoái trá, chàng này tư nhân tổ họp hoàn mỹ thực hiện sớm tụ sớm tan. Các lão tổng lúc tới mang theo hiếu kỳ, lúc đi đều là tinh thần phấn chấn. Hôm sau Quốc nội đứng đầu mạch tổ hợp hán thương môn cơ hồ trong cùng một lúc triệu khai nội bộ hội cao cấp nhị. Cũng ở đây không sai biệt lắm giống nhau thời gian làm ra một cái có sự kiện quan trọng ý nghĩa quyết sách. Đồng thời có 114 nhà chất bán dẫn hán thương cũng phái khảo sát đoàn đội vào hội châu dũng chấn khảo sát. Mà bên kia cũng phái người liên lạc đến hải ngạn tuyến công ty. Bởi vì các đại mạch tổ hợp hán thương giải rác ở Đại Giang Nam Bắc. Nhưng sau này chỉnh hợp đặc chân đang dâng lên chấn tạo thành tập quần trung tâm liền dễ dàng. Ngay tại toàn cầu dư luận đều ở hát suy hải ngạn tuyến tập đoàn dưới bối cảnh. Coi như trên đầu gió đỉnh sóng lộng chiều nhân. Diệp hoa căn bản cũng không có giống như ngoại giới cho là như vậy chính kinh hoàng đến mà gấp bể đầu sức chán. Bất quá diệp hoa khoảng thời gian này bận rộn ngược lại. Nước trái cây cũng cách ba ngày lại ba ngày. Căn bản không có thời gian ếp dịch nói. Quốc nội phàm là có tên tuổi chất bán dẫn xí nghiệp các lão tổng hứng thú chẳng những đã bị hắn điều động. Hơn nữa đã chuẩn bị muốn đao to búa lớn phàm. Quyết định đặt rồi. Nơi với hải ngạn tuyến thật mài năng lực cùng công trạng. Diệp Hoa lời thể son sắt nói. Các lão tổng nhưng là cho cực lớn tín nhiệm. Nhưng nóng Trên thực tế căn bản cũng không phải là diệp hoa trong miệng nói vậy thì chuyện gì xảy ra. Nếu là đám này chất bán dẫn các lão tổng biết chân tướng. Phòng trừng cũng phải khí bối tới không thể. Các lão tổng mỗi một người đều chuẩn bị chuyển nhà ngồi thuyền của ngươi đi theo gió vượt sóng. Tài sản tánh mạng cũng A11 in lên rồi. Kết quả ngươi nha ngay cả một bè gỗ cũng không có. Là nhân A. Cho nên... Lần nữa đem cửa biển khen đi xuống Diệp Hoa lần này là có chiếu cố rồi Thông báo tiên phong nano trưởng môn nhân hướng Nguyên Sinh Vì hắn chuẩn bị một cái kỹ thuật thở giúp mài đoàn đội cùng với nghiên cứu sân Dĩ nhiên còn muốn tìm kỳ minh hữu của hắn cần người Những ngày kế tiếp Diệp Hoa đại đa số thời gian đều phải đợi ở tử phong nghiên cứu sáng tạo trung tâm bế quan leo hoa học kỹ thuật rồi Ở hướng nguyên sinh dựa theo yêu cầu của hắn chuẩn bị đồng thời. Cùng trong nghề chất bán dẫn các đại lão tụ họp kết thúc ngày thứ tư. Hải ngạn tuyến công ty tổ chức tân văn bố hội. Tất cả mọi người cho là hải ngạn tuyến là muốn nhằm vào lập tức chàng nguy cơ này ứng đối mở ra tân văn bố hội. Nhưng tiếp theo khiến toàn thế giới mở rộng tầm mắt là. Tân văn bố hội ngày đó. Hơn 200 nhà trong ngoài nước truyền thông làm chứng bên dưới. Diệp Hoa đại biểu Hải Ngạn Tuyến công ty cùng trình diện quốc nội 77 nhà chất bán sấn xí nghiệp trưởng môn nhân liên hiệp tuyên bố thành lập một cách mới tinh chất bán sấn công nghiệp liên minh câu lạc bộ xây song sắt bao gồm Hisi Lycon chất bán sấn Antony xúc Hoa Tâm quốc tế Giang Phong điện tử Tân Triều khoa học kỹ thuật vân vân đại biểu quốc nội đứng đầu chất bán sấn hán thương dối dít gia nhập liên minh trở thành sắc câu lạc bộ một thành viên. Tân Văn truyền thông đối với Diệp Hoa hoàn toàn không thấy Hải Ngạn Tuyên công ty gần đây nguy cơ mà cảm thấy mở rộng tầm mắt. Đây là tuyệt đối không ngờ rằng. Đồng thời tin tức này tuyên bố quốc nội cơ tựa chất bán dẫn hiệp hội bối rối. Ở ít lĩnh vực mặc dù nắm giữ qua ba UO nhiều công ty, nhưng là hi silicon Alny Supter này bảy mươi bảy nhà chất bán dẫn công ty cơ bản có thể đại biểu toàn bộ hoa hạ chất bán dẫn sản nghiệp. Các ngươi đến cùng đi làm cái cái gì đổ bỏ chất bán dẫn công nghiệp liên minh câu lạc bộ. Ta cơ tựa chất bán dẫn hiệp hội chơi đùa xa bì vậy còn có cần thiết tồn tại mà tin tức truyền tới nước ngoài. Mỹ quốc bên kia chất bán dẫn công ty trực tiếp tạo hoa. Diệp Hoa làm cái này chất bán dẫn công nghiệp liên minh câu lạc bộ là người Mỹ tuyệt đối không muốn thấy kết quả. Ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa đêm khuya, Intel công ty hiện tại trưởng môn nhân bút. Tơn bị một cú điện thoại từ trong mồng thức tỉnh. Nghe tới trong điện thoại báo cáo tin tức. Cả người từ trên giường sợ ngồi lên. Toàn năng khoa kỹ cử đầu 31 chương 305 nghi ngờ cùng khẩn trương trong phòng ngủ bút. Cơn nắm điện thoại vội vã đi tới phòng khách Mở đèn ánh sáng ngồi ở trên cát hướng về phía điện thoại hỏi Hải Ngạn tuyến Hắn tổ tập hoa hạ nước nhà toàn bộ đứng đầu nhất mạch tổ hợp thương xây cất một cái mới tinh chất bán dẫn buôn bán liên minh hệ thống hắn bằng cái gì làm được những thứ kia chất bán dẫn hắn thương suốt cuộc là bằng cái gì dám A11 in hắn bút. Cơn đối với lần này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi Bởi vì muốn đem hoa hạ cả nước đứng đầu nhất chất bán dẫn hắn thương môn cũng hiểu triệu lên là một kiện phi thường phi thường không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không nhiều như vậy năm tại sao người khác không có thể làm đến. Hết lần này tới lần khác hắn diệp hoa liền làm được mấu chốt là diệp hoa hay là ở hải ngạn tuyến công ty vào giờ phút này đối mặt khổng lồ như vậy thời khắc nguy cơ. Tạm thời nước tới chân mới nhảy hiểm nghi quả thực không thoát khỏi. Mặt khác này rõ ràng không lớn đáng tin hà, Vậy thì càng không đạo lý Người Mỹ cũng tốt Người Âu Châu cũng tốt Mọi người đều là nhân loại Tổng hợp trí lực thì sẽ không có khác biệt quá lớn Kia tại sao đám người kia liền nguyện ý đi theo hắn làm không đạo lý? Cũng nói không thông hả bốt Trên thực tế chính là như vậy Hiện nay hải ngạn tuyến công ty đã tải tiến hành Tân Văn Bố Hội Trong điện thoại thuộc hạ truyền tới bất đắc dĩ lại khẳng định đáp lại. Biết bút Tơn cút điện thoại. Sau đó lập tức đang cùng trước trên mặt bàn đảo qua. Nhất thời lộ ra toàn bộ tin tức biểu hiện. Sau đó thông thảo ở phía trên điểm xúc đến. Chỉ chốc lát sau liền nhảy ra một cái phù không video. Là tới từ Thái Bình Dương bị ngạn truyền tới video truyền trực tiếp hình ảnh. Chính là hải ngạn tuyến tập đoàn liên hiệp các đại chất bán dẫn đứng đầu hán thương cử hành liên hiệp bố hội. Lúc này đã tới phóng viên đặt câu hỏi thời gian. Bố, ơn không một lời nhìn. Trong video người tuổi trẻ đang tiếp thủ một vị Mỹ quốc ký giả đặt câu hỏi. Ngoại trừ Diệp Hoa vẫn có thể là ai ơn nghe không hiểu hắn nói tiếng hán. Bất quá có đôi ngữ phiên dịch Thấy trong video người tuổi trẻ lúc. Hắn hiện tại đối phương căn bản cũng không có bị hải ngạn tuyến tập đoàn gần đây nguy cơ to lớn ảnh hưởng. Thậm chí cảm giác có dũng khí. Hắn phảng phất không biết mình công ty hiện tại ở chính diện trước khi giao tiếp nguy cơ như thế. Trong video, Diệp Hoa hướng về phía tên kia đặt câu hỏi phóng viên mặt đầy nghiêm túc như là mang theo sùng kính tâm tính nói. Mới với vấn đề của ngươi, ta cho là toàn cầu chất bán dẫn kỹ thuật bên trên. Mỹ quốc quá khứ là chiếm cứ tuyệt đối cường thế. Bây giờ mặc dù có như châu Âu quốc gia, Nhật Hàn quốc gia xuất hiện nhưng Mỹ quốc như cũ cường thế. Chúng ta hoa hạ là tuyệt đối thế yếu đoàn thể. Hơn nữa trong tương lai 20-30 năm bên trong Mỹ quốc vẫn sẽ ở chất bán dẫn lĩnh vực sôi bày dẫn chạy ưu thế. Diệp Hoa uống một hớp, sau đó nói tiếp: "Cho tới chúng ta Chúng ta nhưng thật ra là chất bán dẫn tuyệt đối thế yếu đoàn thể. Đây không phải là ta không khẩu bằng nói. Là có số liệu chống đỡ. Số liệu thì sẽ không gặp người. Mạch tổ hợp Thủy Trung là quốc gia chúng ta nhập khẩu công nghiệp hàng hóa bên trong ship hạng thứ nhất. Hơn nữa cùng hạng nhì kéo ra một mảng lớn. Năm ngoái mạch tổ hợp chúng ta nhập khẩu số tiền sắp tới 35 la đại quy mô. 35 USD hạc độ ra. Tỷ lệ nhập siêu đạt tới 2665 USD. Thật sự bằng vào chúng ta là thế yếu đoàn thể. Chúng ta lần này làm cái này chất bán dẫn sự nghiệp câu lạc bộ vẫn chỉ là một cỏ tiểu thảo, thậm chí cỏ nhỏ không tính là mầm đậu đi. Thật sự bằng vào chúng ta không thể nào thay đổi thời đại dọc theo quý đạo. Nhưng là chúng ta là cỏ nhỏ cũng đang nỗ lực lớn lên. Chúng ta cũng hy vọng đem mình lột xác từ một bụi cỏ nhỏ lột xác thành tiểu thủ miêu. Đúng tiểu thủ miêu. Dĩ nhiên điểm này chúng ta đang ở hướng tây phương học tập đủ loại kinh nghiệm. Chúng ta là thế yếu đoàn thể. Hẳn cần phải học hỏi nhiều hơn. Cỏ nhỏ năm buôn bán thu nhập qua 25 ước đô la. Lợi nhuận quá trăm ước đô la thế yếu đoàn thể này hơn nửa đêm. Xem bờ bên kia đại dương truyền tới video intel lão tổng trong chăn diệt hoa cho có chút tức giận. Phản phất ở trong đêm khuya lên nghe được một cái rượu cố sự. Bút. Hơn trong lòng cảm thụ của thời khắc này là. Ta tin ngươi cái rượu tại sao mỗi một người hoa cũng như vậy lừa mình dối người. Không thẳng thắn. Pháp khắc xem video hơn tự lầm bẩm mắng. Trong video diệt hoa nhiều lần nhấn mạnh thế yếu đoàn thể cách từ hối này. Còn tự so với cỏ nhỏ Cái này chất bán dẫn sự nghiệp liên minh hệ thống bên trong Có người hải ngạn tuyến tập đoàn Còn có khi silicon chờ những thứ này mạch tổ hợp thương Là cỏ nhỏ coi như là cỏ nhỏ Có câu ngạn ngữ nói thật hay Cơn lúc qua gương, phục thảo duy tồn Bốp, cơn đóng cửa toàn bộ tin tức video Một người đêm vui một mình lâu không ngồi nổi Trưởng nghĩ không nói Qua một đoạn thời gian Hắn cầm lên điện thoại di động cũng mở ra xanh bạ Bên trong bất ngờ có diệp hoa phương thức liên lạc. Nhưng bút. Quân chuẩn bị đè xuống truyền tin liên tuyến thời điểm. Lại thắng xe gấp dừng lại. Không được. Như vậy đánh tới liền ý nghĩa nói cho hắn biết. Chúng ta cuốn cùng. Sợ hãi. Lúc đó lâm vào cuộc diện bị động. Nhất thời đem điện thoại di động đóng ném một bên bút ơn mặt đầy nhức đầu nện cho đấm cái trán. Chuyện này phải nói hắn không nóng này là không có khả năng. Bởi vì Intel vì đạt được hải ngạn tuyến tập đoàn cái này khách hàng lớn, vì có thể cho cấp tấm chi tới. Ngoài giới không tin nhưng buộc biết Intel dùng hết xăng mỡ chen lấn, có thể không nóng này phải biết làm tân phiến nhỏ bé tiểu với 5 nano. Truyền thống tài liệu không có kỳ gì, gì hoạt khác thường vật lý. Hóa học đặc tính. Gần. Sinh ra lượng tử tòa xuyên hiểu ứng. Từ đó tạo thành vô cùng một suy luận sai lầm. Nói cách khác chính là lượng tử lĩnh vực. Hơn nửa đêm bút. Hơn dựa lưng vào cát ngồi không nhúc nhích trong đầu nhưng cũng đang nhanh chóng suy nghĩ. Cách đối phó nếu như là người khác nói muốn chính mình làm chất bán dẫn đi thương mại nước Mỹ nhân. Bút sẽ hài hước nói với hắn chúc ngươi nhiều may mắn. Nhưng là người Hoa không giống nhau. Người càng phong tỏa hắn hắn đột phá ngược lại nhanh hơn. Tấm chi lĩnh vực là khó khăn nhất. Mỹ Quốc đến nay vẫn ở chỗ cú chất bán sấn sản nghiệp đáp lời tạo thành ưu thế tuyệt đối. Nhưng toàn thế giới những quốc gia khác cũng đã bỏ đi rồi lãnh vực này. Chỉ có người Hoa ở chết sập đầu. Bản thân này đã nói lên là một cách không thể khinh thị vấn đề. Mà bây giờ khiến bút. Quân cảm thấy áp lực là Diệp Hoa cùng hải ngạn tuyến tập đoàn có lúc Giống như lượng tử cơ học như thế Giống như cái gì lượng tử tòa xuyên Lượng tử dây dưa hiện tượng ngươi cảm thấy nó thật là tán gấu Có thể sự thật cứ như vậy ngươi không cách nào phản bác Diệp Hoa cùng hải ngạn tuyến tập đoàn cũng không kém như vậy một cái ý tứ Ba năm nhiều một chút thời gian lấy được thành tựu như vậy Cũng quá xé Nhưng đây chính là sự thật, mà nay diệt hoa tự mình dẫn đầu làm một cây hoa hạ chất bán dẫn buôn bán liên minh hệ thống. Hơn nữa lại lần nữa người bố hội đến xem, là thật muốn ở chất bán dẫn lính vực và nước Mỹ chết sập đầu. Có tiền, có như vậy một tên biến thái người dẫn đầu, xác suất thành công thật đúng là không nhỏ, ít nhất so với dĩ vãng là muốn cường không chỉ một điểm hai điểm. Có thể không vội sao rất nhanh. Bút. Tơn ở đêm vui nhận được một cú điện thoại. Đương nhiên đó là Mỹ Quốc chất bán sấn công nghiệp hiệp hội bên kia đánh tới. Trên thực tế thời khắc này không chỉ là Tơn từ trong giấc mộng bị thức tỉnh. Mỹ Quốc một món lớn chất bán sấn xuyên quốc gia cử đầu cũng vào lúc này ngủ không yên giấc được. Chuyện này đã khiến A Tửa vô cùng lo lắng. Mà bất luận là Intel. V.D.A. Cú An Côm. Sau cung. tết sắt Inchuman, tất cả mỹ quốc chất bán dẫn công ty cũng không muốn thấy diệp hoa dẫn đầu hoa hạ chất bán dẫn liên minh sinh ra. Có thể nói một nghe được tin tức này liền bị cái này cái gì đổ bỏ sát hận thấu xương.